Thiên hạ kiếm tôn 109 chương 2146 để Lý Kỳ Phong đến quyết định đi thiên thánh lão thất phu. Chẳng lẽ ngươi cái này tuổi đã cao còn muốn chơi xấu không được sao tàng kiếm đứng người lên. thân sắc tức giận. Trực tiếp là không chút khách khí giận dữ hết. Lúc trước cái này sinh tử ước hẹn thế nhưng là hắn cùng thiên thánh chân nhân cộng đồng ước định. Bây giờ Lý Kỳ Phong lấy được thắng lợi. Thiên thánh chân nhân muốn xé bỏ ước định Hắn đương nhiên là mười phần không nguyện ý Thiên thánh chân nhân thần sắc mười phần bình tĩnh Đối với tàng kiếm thái độ Hắn căn bản không quan tâm Hôm nay hắn có chút khư khư cố chấp ý tứ Cách khác ba vị chân nhân cũng là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Hiện tại thiên thánh chân nhân thế nhưng là cùng bọn hắn ước định khi trước cũng là hoàn toàn khác biệt Vô luận như thế nào tới nói cũng tốt Đạo Đức Tông cũng là siêu cấp thực lực một trong. Mặt mũi thấy hết sức trọng yếu. Tại trước mắt bao người sẽ bỏ ước định. Đây chính là mười phần vô sỉ. Sẽ bị người trong giang hồ thoá mạ. ngươi đến cùng muốn làm gì thiên dụ chân nhân thanh âm mười phần nhỏ bé. Miễn cưỡng chỉ có thiên thánh chân nhân có thể nghe rõ ràng. Thiên thánh chân nhân không để ý đến thiên dụ chân nhân. Trong ánh mắt trở nên thâm thúy. Băng lãnh. lộ tại lý kỳ phong trên thân trầm âm thanh hỏi ta hôm nay lưu ngươi xuống tới cũng không phải không tuân thủ ước định mà là liên quan đến những chuyện khác lý kỳ phong nói như thế thú vị thiên thánh chân nhân ánh mắt quét về phía đám người trầm rãi nói không biết các vị thế nhưng là còn nhớ rõ năm đó làm hải giang hồ nhiều năm bách chiến môn một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng Lập tức rất nhiều năm đó vì bách chiến môn sợ hãi chi phối giang hồ cao thủ đều là mặt lộ vẻ ra vẻ kiêng rè Năm đó căn bản không có cái gì mấy đại siêu cấp thực lực điểm đình chống lại Chỉ có bách chiến môn độc tôn Bách chiến môn chỗ đến Tất cả môn phái đều là phải quỳ nghinh phàm là có chút chỗ mạo phạm Kẻ nhẹ một trận đánh đập Nặng thì liền là đầu người rơi xuống đất Năm đó bách chiến môn thiết trí 98 loại tàn khốc hình pháp đến bây giờ để bọn hắn nhớ tới cũng là không nhìn được e ngại. áp giả ác báo. Bách chiến môn cường đại hưng thịnh toàn dựa vào bách chiến chi hoàng. Năm đó bách chiến chi hoàng đột nhiên biến mất. Bách chiến môn xa vào đến nổi loạn bên trong. Trong giang hồ nhiều người cao thủ mới là dám liên hợp xuất thủ. Cho bách chiến môn trí mạng phá hủy. Bây giờ... thiên thánh chân nhân chuyện xưa nhắc lại khiến cho trong lòng của bọn hắn không khỏi sinh ra một tia may mắn năm đó nếu không phải bách chiến chi hoàng xuất hiện ngoài ý muốn như vậy hiện tại giang hồ đến cùng là như thế nào một phen tràng cảnh thật sự chính là phải thật tốt suy nghĩ một chút nhìn thấy phản ứng của mọi người thiên thánh chân nhân trong lòng lập tức an định mấy phần lần này hắn nước cờ này thật sự chính là đi đúng rồi Lý Kỳ Phong trong tay ngươi kiếm là từ đâu tới thiên thánh chân nhân trầm âm thanh hỏi Lý Kỳ Phong nói tự nhiên là quang minh chính đại tới Thiên thánh chân nhân lạnh giọng nói Trong tay ngươi kiếm chính là đã từng bách chiến chi hoàng dùng kiếm Trên thân kiếm tuyên khắc có thần dù hai chữ Không biết ta nói đúng không Lý Kỳ Phong khẽ trao mày Nói Bách chiến chi hoàng ta cũng không phải nhận biết. Bất quá trên thân kiếm tuyên khắc thần dù hai chữ cũng không giả. Thiên thánh chân nhân thần sắc lập tức trở nên mười phần nghiêm túc. Trầm giọng nói, không biết là giả. Ngươi là bách chiến chi hoàng truyền thừa mới là thật. Có một cái bách chiến chi hoàng đã đủ rồi. Tuyệt đối không thể lại xuất hiện cái thứ hai. Ngôn ngữ rơi xuống. Người trong giang hồ xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặt. Sau một lát giết hắn Giết hắn Giết Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong nhất định phải chết Không biết là ai phát ra tiếng thứ nhất Liên tiếp thanh âm theo sát vang lên Giờ khắc này Lý Kỳ Phong tựa hồ là trở thành tất cả mọi người địch nhân Tàng kiếm thần sắc trở nên vô cùng khó coi Thiên thánh chân nhân một chiêu này hỏa thủy đông dẫn không thể bảo là không cao minh Đây là rõ ràng muốn đưa Lý Kỳ Phong vào chỗ chết thật là buồn nôn, buồn nôn. Tàng kiếm giống giận nói, mạnh trường hảo thần sắc bình tĩnh, nhẹ nói, đây chính là đạo đức Tông, một đám gia vẻ đạo mạo tiểu nhân. Tàng kiếm gật gật đầu, thân thể khẽ động, xuất hiện tại lý kỳ phong bên người. Đối bốn phía thảo phạt người giận dữ hét, các ngươi trợn to mắt chó xem thật kỹ một chút. Lý kỳ phong chính là ta tàng kiếm đồ đệ. Nho thánh khổng trường thu hào hữu Hắn tuyệt đối là không có khả năng trở thành bách chiến chi hoàng truyền nhân Thật tốt suy nghĩ một chút Miễn cho trở thành có ít người lợi dụng công cụ Tàng kiếm xuất hiện ra ngoài ý định bên ngoài Mạnh trường hảo gỡ xuống vác trên lưng phụ trường thương Cẩn thận lau một chút mũi kiếm Thân thể khẽ động Xuất hiện tại tàng kiếm bên người Trầm rãi nói Quả nhiên đạo đức tông vẫn là trước sau như một vô sỉ. ta cảm thấy ta trường thương muốn cho các ngươi chút giáo huấn theo tàng kiếm cùng mạnh trường hảo liên tiếp xuất hiện nguyên bản tiếng hò rít lập tức chậm lại không ít thiên thánh chân nhân nhìn chăm chú lên tàng kiếm chậm rãi nói ngươi thật là ngu không ai bằng tàng kiếm nói lão tử vui lòng thiên thánh chân nhân nhìn về phía mạnh trường hảo nhẹ nói Nhìn đến chuyện năm đó vẫn là không có cho ngươi khắc sâu giáo huấn a Mạnh trường hảo run một cái trường thương trong tay. Lạnh giọng nói. Năm đó ta cũng đã có nói. Ta tiếp nhận hết thầy. Ta đều sẽ đòi lại. Thiên thánh chân nhân cười cười, nói nơi này là đạo đức tôn, dung ngươi không được nhóm đến làm cản Mạnh trường hảo lạnh giọng nói câu nói này ta rất nhiều năm trước liền nghe, thật phiền. Thiên thánh chân nhân thần sắc trở nên rất là khó coi. Hắn lo lắng nhất biến số vẫn là phát sinh tàng kiếm cùng mạnh trường hảo quả nhiên là trở thành biến số lớn nhất. Trong lòng hơi động, thiên thánh chân nhân lạnh giọng nói. Đã cắt ngươi hai người hiệt lực là lý kỳ phong bằng chứng. Đây cũng là có thể. Ta tạm thời trước tin tưởng hắn không phải bách chiến chi hoàng truyền vào. Thế nhưng là kiếm trong tay hắn thế nhưng là chân thật. Đã không phải bách chiến chi hoàng truyền nhân Như vậy cách này kiếm tử cũng không thuộc về lý kỳ phong Nên giao ra Thiên thánh chân nhân không hổ là lão giang hồ Đa mưu túc trí Giết người không thấy máu Thần dụ kiếm chính là tuyệt thế bảo vật Tuyệt không phải tu luyện niệm lực người Căn bản là không có cách vận dụng Thế nhưng là niệm lực người tu luyện lại là có vô tận chỗ tốt Thần kiếm có thể phân giải làm chín bộ phận Đối chiến thời điểm, có thể nói là suốt thần nhập hóa, thuộc thần khó lường. Bây giờ cách này thiên thánh chân nhân muốn từ Lý Kỳ Phong trong tay cướp đoạt thần dụ kiếm. Đây không thể nghi ngờ là đang biến tướng suy yếu Lý Kỳ Phong thực lực. Tàng kiếm phát ra hử lạnh một tiếng. Nói, lão thất phu, ngươi thật đúng là giỏi tính toán. Bất quá là một thanh kiếm mà thôi. Ngươi lại là như thế uổng phí khổ tâm. Cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Thiên thánh chân nhân chậm rãi nói. Bách chiến chi hoàng thế nhưng là một cái tội nhân. Thuộc về hắn hết thảy đều nên bị tiêu hủy. Tàng kiếm lạnh giọng nói. Ta cuối cùng là minh bạch ngươi ý tứ. Dù sao ngươi ý nghĩ thiết pháp muốn làm khó đồ để của ta đúng hay không. Thiên thánh chân nhân nói. Ta cũng không ý tứ này. Tàng kiếm nói ta cảm thấy ngươi chính là ý tứ này. Tiên Thánh chân Nhân cười cười, nói, ta thật không muốn cùng ngươi lãng phí nước miếng, vẫn là để Lý Kỳ Phong tới làm quyết định đi thiên hạ kiếm tông 109 chương 2147 che chở vô luận là tàng kiếm cũng tốt, vẫn là mạnh trường hảo cũng tốt, trong giang hồ có rất cao bối phận, lời nói của bọn họ cũng đủ để thay đổi người trong giang hồ đối với Lý Kỳ Phong thái độ Nếu là hôm nay hai người bọn họ nhất định phải cưỡng ép che chở Như vậy sự tình sẽ trở nên cực kỳ phức tạp Vì vậy thiên thánh chân nhân chỉ có thể đem Lý Kỳ Phong đẩy lên bên ngoài tới Lý Kỳ Phong quật khởi tốc độ quá nhanh Mấy năm này bên trong làm việc càng là không kiêng nể gì cả Không sợ trời không sợ đất Không biết đắc tội nhiều ít sang hồ môn phái Giờ phút này đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió chỗ Mới có thể kích thích người trong giang hồ đối với hắn sát tâm. Trong lúc nhất thời. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Tàng kiếm cùng mạnh trường hảo vì hắn ra mặt đây đã là một phần thiên đại an tình. Hắn tự nhiên là khắc sâu vào trong lòng bên trong. Thế nhưng là dưới mắt thế cuộc đến xem. Nếu là lại để cho sư phụ của mình cùng mạnh trường hảo đè vào phía trước nhất. Chỉ sợ không thể quay lại chỗ trống Hắn nhất định phải mình đến đối mặt Thiên thánh chân nhân đến cùng muốn như thế nào Lý Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi Trong giọng nói mười phần bình tĩnh Thiên thánh chân nhân nhíu mày lại Thần sắc nói nghiêm túc Rất đơn giản Ta muốn ngươi giao ra thần rủ kiếm Từ chứng trong sạch Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười Nói Ta bản sự vãn bối Lý phải là bị ngươi cách này tiền bối cho tôn trọng Thế nhưng là hành vi của ngươi phương thức thật là để cho ta cảm giác được rất đau xót Kia bách chiến môn tại 30 năm trước chính là bị các ngươi liên thủ rào sát Hóa thành bụi bẩm Về phần kia bách chiến chi hoàng chỉ sợ sớm hơn biến mất không thấy gì nữa Nếu không các ngươi cũng không có cơ hội hủy diệt bách chiến môn Ta lý kỳ phong bất quá là miễn cưỡng đến tuổi xây dựng sự nghiệp Bách chiến môn hủy diệt thời điểm chỉ sợ ta còn chưa xuất sinh. Ta như thế nào lại trở thành bách chiến chi hoàng truyền nhân. Thiên thánh chân nhân. Chẳng lẽ ngươi không có đầu óc sao vẫn là ngươi đầy bụng tính toán khiến cho ngươi đang mất đi cơ bản nhất thường thức một phen ngôn ngữ. Thế nhưng là câu câu có lý. Phản kích mười phần vừa vặn. Bá đạo. Thiên thánh chân nhân thân thể không khỏi run lên. Trong giang hồ đều có một đầu bất thành văn thuyết pháp. Một người đột nhiên mất tích chưa hẳn liền là chết rồi. Cũng có thể là có cái khác tao ngộ. Năm đó bách chiến chi hoàng đích thật là biến mất hồi lâu. Thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn chết. Thế nhưng là cũng không. từ nhân chứng minh hắn còn sống. Hiện tại mấu chốt nhất bách chiến môn hủy diệt. Mà hủy diệt thực lực bên trong. Đạo đức tôn chính là một cái trong số đó. Cái này từ cũng là từ khía cảnh đã chứng minh Bách Chiến Chi Hoàng đã chết. Như thế đến nay, Lý Kỳ Phong luận chứng có thể nói là mười phần chính xác. Thiên Thánh chân Nhân khổ tâm tính toán triệt để tan thành bọt nước. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thiên Thánh chân Nhân chậm rãi nói. Thần dụ kiếm chính là thuộc về Bách Chiến Chi Hoàng. Người nên sao ra? Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, thanh kiếm này cũng là ta tại ngẫu nhiên ở giữa đạt được Đây là thuộc về ta cơ duyên ngươi thiên thánh chân nhân có tư cách gì mang đi cái này thần dụ kiếm hảo kiếm thông nhân tính Đồ để của ta đạt được cái này thần dụ kiếm cũng là một loại duyên phận Đây chính là thuộc về hán kiếm Về phần cái gì bách chiến chi hoàng cái gì Đã sớm là bạch cốt Ta cảm thấy chúng ta cũng hẳn là giảng điểm đạo đức Đừng lại lôi ra đến tiên thi Tàng kiếm tiếng như hồng trung Thiên thánh chân nhân thần sắc trở nên hết sức khó coi Sự tình tựa hồ chỉ có thể dạng này kết thúc Hắn thua Tính toán hết thảy cũng là hóa thành hư không Thế nhưng là hắn hiện tại rất không cam tâm Hắn không không nguyện ý sự tình cứ như vậy kết thúc Ta bất quá là vì giang hồ an nguy mà thôi Nói đến thế thôi Ta tại không nói nhiều Ai đúng ai sai liền để các vị đang ngồi đi bình phán đi Thiên thánh chân nhân nói khẽ Một bộ đại nghĩa lấm nhiên bộ dáng Thật là dối trá Mạnh trường hảo không chút khách khí nói Thần dù kiếm vốn là bách chiến môn thánh vật Bất quá là bách chiến chi hoàng đạt được mà thôi Kia là một thanh không rõ chi kiếm Năm đó chuôi kiếm này hạ không biết chết nhiều ít danh môn chính phái cao thủ Bây giờ, chuôi kiếm này có xuất hiện. Nó để cho ta cảm giác được sợ hãi. Ta lo lắng sẽ còn xuất hiện một cái bách chiến môn. Đương nhiên tên của hắn có thể là kiếm tung. Đang lúc thế cuộc lập tức sẽ phát sinh nhịp chuyển thời điểm một mực duy trì trầm mặc lão như lai lên tiếng. Phật môn coi trọng tử bi. Thế nhưng là lão như lai phen này ngôn ngữ lại là sát tâm chu tấm. triệt để đem lý kỳ phong đẩy lên đám người mặt đối lập. Thiên thánh chân nhân trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ, lên tiếng nói: thực không dám giấu giếm, ta đã từng hao phí tinh huyết cùng khí cơ là lý kỳ phong suy tính quá mệnh vận. Thế nhưng là ta nhìn thấy lý kỳ phong tương lai lại là từng đoàn từng đoàn nồng đậm huyết vụ, căn bản nhìn không thấu là cái gì. Vì vậy ta mới có thể hoài nghi Lý Kỳ Phong là bách chiến chi hoàng truyền vào. Kẻ sướng người họ. Lão như Lai cùng thiên thánh chân nhân phối hợp có thể nói là mười phần hoàn mỹ. Đánh giám thả các ngươi rắm thúi Các ngươi cái này hai cái ngàn năm lão vương tám thế mà liên thủ lại tính toán đồ đệ của ta. Thật là để cho ta cảm giác được buồn nôn. Cái gì không rõ chi hiếm Cái gì vận mệnh. Đều chẳng qua là các ngươi bịa đặt ra mà thôi Hôm nay ta tàng kiếm ngay tại này lập thể Nếu người nào muốn đối ta đổ để hạ sát thủ Ta chắc chắn không tiếc hết thầy Cùng ngươi không chết không ngớt Tàng kiếm nổi giận Lão như lai cùng thiên thánh chân nhân tính toán triệt để đem Lý Kỳ Phong chứa vào một cái túi bên trong Cái này cái túi đủ để đem Lý Kỳ Phong tươi sống vây chết Trường thương chủ đất Mạnh Trường Hảo chậm rãi nói, mọi người đều biết, ta Tân Thành từ trước đến nay không để ý tới thế sự. Thế nhưng là hôm nay nếu là Lý Kỳ Phong không cách nào bình yên rời đi, như vậy ta Tân Thành nhất định sẽ triển khai trả thù. Điên cuồng trả thù, không chết không thôi. Mạnh Trường Hảo trong lời nói quyết tuyệt khiến người ta cảm thấy giật mình. cái này Lý Kỳ Phong đến cùng ra sao đức gì có thể để trong giang hồ hai vị này cao thủ tuyệt thế xuất thủ che chở. Đang lúc đám người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi thời điểm. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Ta thượng quan thiến thiến ở đây lập thể. Nếu là hôm nay Lý Kỳ Phong không cách nào bình yên rời đi. Ngày khác ta nhất định nợ máu trả bằng máu. Diệt ngươi cả nhà. Trong lời nói thượng quan thiến thiến thiên nhân chi cảnh khí tức triệt để triển lộ không thể nghi ngờ. Đây là quang minh chính đại uy hiếp. Thế nhưng lại theo lấy thượng quan thiến thiến thiên phú cùng năng lực nàng tuyệt đối có thể làm được. Lập tức thế cuộc càng thêm trở nên dương cung bạc kiếm. Lão như lai thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Hắn đoán chắc đạo đức tông đối Lý Kỳ Phong sát tâm. Cũng là biết được thái thượng thanh cung thái độ đối với Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là hắn không có tính tới tàng kiếm cùng mạnh trường hảo kiên quyết. Vương trọng lâu một mực bình tĩnh trong thần sắc rốt cuộc phát sinh biến hóa. Thượng quan thiến thiến thế nhưng là thái thượng thanh cung thánh nữ. Giờ phút này lại là quang minh chính đại là Lý Kỳ Phong lập uy Cái này khiến hắn cảm giác được mười phần phấn nộ nhưng lại là không thể làm sao. Lý Kỳ Phong có thể là thượng quan thiến thiến liều lĩnh chém giết thái thượng thanh cung thánh tử dạ thương lan. Thượng quan thiến thiến tự nhiên cũng là sẽ không tiếc hết thảy là lý kỳ phong lập uy. Bất quá cái này còn xa xa không đủ. Tàng kiếm cùng mạnh trường hảo mặc dù là đỉnh phong cao thủ nhưng lại chỉ có hai người. Thượng quan thiến thiến còn chưa chân chính quật khởi hiện tại còn không phải uy hiếp. Thiên hạ kiếm tông 109 chương 2148 xin chỉ giáo thế cuộc phát triển luôn luôn ra ngoài ý định bên ngoài. Một cơn bão táp to lớn thế mà lấy Lý Kỳ Phong làm trung tâm bắt đầu khuyết tán. Không ngừng lên men lấy. uy thế càng ngày càng kinh khủng. Chỉ sợ đến lúc đó ai cũng là không cách nào khống chế. Thiên thánh chân nhân chân mày hơi nhíu lại. Trong thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hiện tại thế cuộc đã từ từ thoát ly hắn nắm trong tay. Chiếu vào dạng này phát triển tiếp. Đạo Đức Tông thế tất yếu đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đây không thể nghi ngờ là triệt để làm mất lòng tàng kiếm cùng mạnh trường hảo. Hơi trọng yếu hơn là người trong giang hồ khẳng định sẽ kiên kỳ hai người kia uy hiếp. Khẳng định là có chỗ giữ lại. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ lấy thiên thánh chân nhân nhất định phải gắng đạt tới trình độ lớn nhất bảo toàn Đạo Đức Tông. Sau đó đạt được lợi ích lớn nhất. Các vị... Ta thiên thánh chân nhân dù sao cũng là năng lực có hạn Suy tính chuyện tương lai tự nhiên cũng là có chỗ lực không thể bằng Lý Kỳ Phong kiếm trong tay đến cùng như thế nào có phải hay không không rõ chi kiếm Chúng ta đều là không cách nào trăm phần trăm khẳng định Đây hết thảy trung quy là cần Lý Kỳ Phong đến ngôn ngữ Sự tình đến cùng như thế nào thiên thánh chân nhân chậm rãi nói Nghe vậy Lão như lai nhanh chóng nhốn nháo trong tay Phật Châu Chầm rãi nói, chuyện Giang Hồ, tự nhiên là muốn người Giang Hồ định đoạt cũng không thể vẻn vẻn nghe Lý Kỳ Phong chi ngôn. Thiên Thánh chân Nhân gật gật đầu, nói, lời này cũng là không giả. Phỏng tay của Khoai lần nữa đẩy lên Lý Kỳ Phong trong tay. Sự tình phát triển đến một bước này, vô luận Lý Kỳ Phong nói cái gì đều là lộ ra tái nhợt bất lực. Thiên thánh chân nhân cùng lão như lai lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Bọn hắn trước đó một phen ngôn ngữ chỉ sợ sớm đã là trong giang hồ trong lòng người mọc dễ nảy mầm. Ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập đến Lý Kỳ Phong trên thân. Sự tình phát triển trung tâm vẫn là Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Đối tàng kiếm cùng mạnh trường hảo hành lễ. trầm rãi nói. Đa tạ sư phụ cùng mạnh tiền bối trong non che chở Bất quá bây giờ sự tình còn chưa phát triển đến xấu nhất Một bước nào không phải ta còn ứng phó đến Ngày hai vị trước bớt giận Lại nhìn ta liền tốt Tàng kiếm đao lông mày dựng thẳng lên Trong đôi mắt rất là hàn ý bức người Nói Đồ đệ Hôm nay sư phụ ở đây ngươi không cần thiết đối những lão già chết tiệt này nhóm khách khí Yên tâm đi làm liền tốt Để tử minh bạch Lý Kỳ Phong nói khẽ Mạnh trường hảo nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong Nói Ta trường thương thế nhưng là thật lâu chưa từng gặp qua máu Ta thích để cho hắn gặp một lần Lý Kỳ Phong gật gật đầu Nói Tiểu tử ta minh bạch Ta còn có thể ứng phó được đến Tiền bối nhìn xem chính là Mạnh trường hảo gật gật đầu Không biết vì sao, tử Lý Kỳ Phong bình tĩnh đôi mắt hắn đọc lên tuyệt đối tự tin. Tàng kiếm cùng mạnh trường hảo trở về tới ngồi vào phía trên. Mạnh trường hảo trực tiếp tay phải khẽ động trực tiếp đem trường thương cắm vào cứng rắn trong lòng đất. Trên mũi thương hàn ý sâm nhiên. Tàng kiếm trong thần sắc thì là ngoài cười nhưng trong không cười. Ánh mắt chậm chậm đảo qua những cái kia cùng Lý Kỳ Phong đối lập người. hàn ý bức người. Ông ông ra khỏi vỏ mà ra thần dụ kiếm hiện lên ở Lý Kỳ Phong trước người. Cổ phát tang thương trên thân kiếm tàn mát ra kiếm khí bén nhọn. trầm thấp quang trạch cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Thần dụ kiếm chính là ta tại một chỗ không biết tên trong sơn động đạt được. Cho tới nay, ta coi là đây là ta kỳ ngộ. Lại là không nghĩ tới đây là ta tai nạn. Đương nhiên cái này tai nạn không phải đến từ chuôi kiếm này. Mà là đến từ kẻ đáng sợ tâm. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Rơi xuống đất có âm thanh. Cười cười. Lý Kỳ Phong tiếp tục lên tiếng nói. Đã ta được đến thần dụ kiếm. Như vậy hiện tại nó là thuộc về ta. Đây là kiếm của ta. Như thế nào người đều không có khả năng từ trong tay của ta lấy đi. Trong giọng nói, mười phần quả quyết. Đã các vị đều đối cách này thần dụ kiếm thành kiến. Thế nhưng là cái này kiếm thủy chung là giữ tại người trong tay. Bách chiến chi hoàng phạm vào tội ác Cần gì phải áp đặt đến một thanh kiếm phía trên. Thật là buồn cười. Thật là mười phần thật đáng buồn. Hôm nay ta Lý Kỳ Phong ở đây thần dụ kiếm trong tay ta, vọng các vị đang ngồi chỉ giáo. Lý Kỳ Phong thanh âm càng thêm bình tĩnh, mang theo mấy phần mãnh liệt sát ý. Đây là quang minh chính đại khiêu khích cũng là tuyên chiến. Ngôn ngữ vừa ra thanh ngọc trên quảng trường lập tức đến ngắn ngủi trong trầm mặt Thiên thánh chân nhân trong thần sắc lộ ra mỉm cười Thật là trẻ tuổi nó tính a Lão như lai chậm rãi nhắm lại hai mắt Vương trọng Lâu trong thần sắc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh Giờ phút này trong lòng của hắn bắt đầu mưu tính Đến cùng nên như thế nào giải quyết thượng quan thiến thiến cách này phỏng tay củ khoai Thiên đao môn tiết nhiên đến đây thỉnh giáo một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên thân ảnh cao lớn chậm rãi đi vào trong sân rộng chậm rãi đi tới không nhanh không chậm trên mặt bộ dáng đao tước đồng dạng góc cạnh rõ ràng cái cằm chỗ có chút sâu ria hiển nhiên là có chút thời gian không có quản lý hắn mặc một thân màu xám áo gai trong con ngươi lấp lóe thanh tịnh quang mang sắc mặt lại lạnh lùng như băng trên lưng vác lấy một cây đao khí tức cô đọng bước chân trầm mùn lý kỳ phong nhìn thoáng qua tiết nhiên trong thần sắc mười phần bình tĩnh chậm rãi nói xin chỉ giáo tiết nhiên lạnh giọng nói là nói ngươi cũng không cần lưu tình lý kỳ phong nói ta sẽ không tiết nhiên rút ra phía sau đao thân đao dài không quá ba thước lại là có năm ngón tay rộng thân đao đen như mực sống đao rất dày Lưới đao phía trên hiện hiện ra một vòng màu trắng bạc chi sắc. Lại là tuyệt đối sắc bén. Nắm chặt đao trong tay tiết nhiên trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn ý. Thật giống như phân biệt thật lâu một đôi tình nhân gặp mặt đồng dạng. Tiết nhiên là một đao khách. trầm mùn, cường đại, lại yêu đao như mạng. Suốt kiếm đi. Tiết nhiên phun ra ba chữ. Hắn thanh tuyến cực kỳ bình ổn, lại là mang theo hơi lạnh thấu xương. Lý Kỳ Phong gật đầu đưa tay cầm thần dụ kiếm. Hai con ngươi bên trong thần quang ngưng tụ. Tiết nhiên trong tay cái kia thanh trường đao bỗng nhiên sáng lên một trận trói mắt đao quang. Đầy trời đao ý như như thủy triều từ hắn thể nội tuôn ra. Thân thể của hắn cũng vào lúc đó bắt đầu chuyển động. Hắn nhảy lên thật cao. Tuyết trắng trường đao bị hắn nâng quá đỉnh đầu. Chiếu đến tinh quang. Lóe ra vô cùng hào quang sáng chói. Thiên địa tựa hồ vào lúc đó cũng cảm nhận được nam tử một đao này uy năng. Biển mây cuồn cuộn, Bách thú ầm nút. Yên lặng như tờ. Nam tử lấy lực phách hoa sơn chi thế vung vẩy ra tay bên trong đao. Như mãnh hổ hạ sơn, như dao long xuất hải. Lưới đao thẳng đến lý kỳ phong. Đây là cực kỳ cường hãn, cực kỳ kinh diễm một đao, cũng là thiên đao môn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Một đao ra, vạn pháp phá. Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh đối mặt với cái này cường đại một đạo trong đôi mắt, hàn mang đại thịnh, đao gần trong gang tức. Tựa hồ là muốn lấy Lý Kỳ Phong tính mệnh. Sau một khắc Lý Kỳ Phong biến mất tại nguyên chỗ. Hắn tránh thoát tiết nhiên Đao, Hai người gặp thoáng qua. Tiết nhiên thân thể hướng phía trước sông ra mấy bước, đứng vững thân thể. Đôi mắt của hắn bên trong lộ ra một tia chấn kinh, đầu của hắn hơi động một chút. Muốn quay người. Thế nhưng là trong nháy mắt này bên hông hắn máu tươi vẩy ra mà ra. Thân thể của hắn bị Lý Kỳ Phong chẳng ngang chặt đức. sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Thiên hạ kiếm tông 109 chương 2149 thiên dụ chân nhân xuất thủ chỉ có mấy người thấy rõ ràng Lý Kỳ Phong vừa rồi một kiếm kia đến cùng có bao nhanh. Rất nhiều người chỉ là thấy được tiết nhiên đao đầy đủ bá đạo, Đầy đủ nhanh. Tiếp xuống chính là tiết nhiên tử vong. Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh từ đầu đến cuối, hắn lại chưa đi xem tiết nhiên. Hắn đối với mình kiếm có tuyệt đối tự tin. Ánh mắt đảo qua trên khán đài đám người, Lý Kỳ Phong lần nữa chậm rãi nói còn có ai. Xin chỉ giáo. Trên khán đài y, e, nơ, nơi tính giống như chết. Như là giống như là thiên thánh chân nhân. Lão Như Lai bọn người có thể nói là trong giang hồ địa vị cực kỳ cao. Tự nhiên là khinh thường tại cùng Lý Kỳ Phong giao thủ. Những người khác thì là cần thật tốt ước lượng một phen. Mình phải chăng có đầy đủ thực lực tới đối phó Lý Kỳ Phong. Rốt cuộc huyền sơn từ bên trong một vị tăng nhân đứng dậy. Hắn đã là đạt được Lão Như Lai thủ ý muốn đoạt lại bát bộ phù đồ khí cơ. Nhìn chăm chú lên tăng nhân. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, bên trong Phật môn coi trọng nhân tử, ngươi lại là mặt lộ vẻ sát ý. Nhìn đến cái này trong ngày thường kinh văn xem như phí công đọc sách. Tăng nhân sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, ta tới là vì cầm lại thuộc về ta Phật môn đồ vật. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, nhìn đến các ngươi một mực đối bát bộ phù đồ là chưa từ bỏ ý định A Tăng nhân nói kia là ta Phật môn trí bảo tuyệt đối không thể rơi vào ngoại nhân trong tay. Lý Kỳ Phong nói có thể hay không cầm đi cách này muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Tăng nhân hai tay bắt ấm trong chốc lát quanh thân lưu chuyển ra hùng hậu nội lực. Một tòa huy hoàng đại ấm xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Kim cương phục ma ấm. Cả tòa đại ấm tàn mát ra minh mông bàng bạc khí tức lưu chuyển ra tới kim quang như liệt nhật sáng chói. Đột nhiên trong lúc đó đại ấm chấn sát mà ra. uy thế hảo đắng. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại. Nhìn chăm chú lên chấn sát mà đến đại ấm. Thân thể đột nhiên mà động. Thần dụ kiếm phía trên kiếm khí bàng bạc. Chém vào mà ra. Một kiếm khai sơn. Sau một khắc thần dụ kiếm rơi vào kim quang đại ấm phía trên. Kiếm khí bắn ra. Kim quang đại ấm khẽ run lên chợt xuất hiện vô số khe hở, sau đó ấm vang nổ tung. Lý Kỳ Phong bước ra một bước. Thần dụ kiếm phía trên càng cường đại hơn uy thế càng quét mà ra. Một kiếm chém tới tăng nhân. Tăng nhân thần sắc không khỏi biến đổi. Quanh thân lưu chuyển ra trói mắt kim quang. Kim cương bất hoại chi thân. Hai tay khẽ động, tăng nhân gạt lấy chém vào hướng hắn kiếm. Kiếm uy thời điểm im mặt mà dừng. Liền như là trên vách đá chảy xuống thác nước ngăn nước Hai tay không nhúc nhích tí nào Tăng nhân gắt gao kiềm chế ở thần dụ kiếm Thân thể không lùi nửa bước Bỗng nhiên trong lúc đó tăng nhân thân thể run lên Kêu đau một tiếng âm thanh truyền ra Chỉ gặp từ khi hai tay của hắn bắt đầu Huyết nhục không ngừng bong ra từng màng Giống như là mùa xuân bạch dương nhánh cây bị người bóc đi vỏ cây xâm sâm bạch cốt lộ ra Tăng nhân trong thần sắc cực điểm đau đớn chi sắc. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, hắn rút về thần dụ kiếm. Tăng nhân thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Lý Kỳ Phong bước ra một bước. Thần dụ kiếm lần nữa chém giết mà ra. Tăng nhân tựa hồ là có chút bối rối. Cũng có chút đập nổi dìm thuyền ý tứ. Trực tiếp là lấy bạch cốt âm u đến ngăn cản Lý Kỳ Phong kiếm. Tại thần dù kiếm sắp chứng thực thời điểm, kiếm thế chợt biến. Một kiếm quét ngang mà ra. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, tăng nhân căn bản không kịp trốn tránh. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo kinh ngạc cùng hoảng sợ. Hé miệng tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng lời nói còn chưa lối ra. Đầu của hắn chính là giống như thành thuộc quả táo từ trên cây rớt xuống. Hắn chết. Lý kỳ phong một kiếm này trực tiếp là vô tình cắt hắn cổ họng Tại tuyệt đối cường đại thực lực trước đó, bất kỳ người nào đều muốn là sẽ khuất phục cùng nhượng bộ. Giờ phút này Lý Kỳ Phong hiện ra tuyệt đối cường đại thực lực. Hắn cái này võ bình bảng thứ 10 cường giả cho thấy hắn răng nanh sắc bén. Đối với những cái kia có can đảm khiêu khích hắn người hắn căn bản không có mảy may khách khí. Trực tiếp là cho lãnh huyết phản kích. Thiên thánh chân nhân thần sắc trở nên mười phần âm trầm tựa hồ có thể chảy ra nước. Lý kỳ phong cường thế làm cho này có ý khác người hoàn toàn không có xuất thủ tâm tư. Thế nhưng là sự tình phát triển đến một bước này đạo đức tông nhất định phải xuất ra đạo đức tông nên có thái độ. Để ta đi. Thiên dụ chân nhân đứng người lên chậm rãi nói. Thiên thánh chân nhân thần sắc lập tức biến đổi. Đạo đức tông tứ đại chân nhân bên trong. Thiên dụ chân nhân thượng vị chế nhất. Bối phận cũng là nhỏ nhất. giờ phút này hắn không thể không đứng ra cẩn thận một chút nếu là có thời cơ thiên thánh chân nhân lên tiếng sẵn dò thiên dụ chân nhân khoát khoát tay thân thể khẽ động xuất hiện trước mặt lý kỳ phong lập tức phủ lên sóng lớn nhất lên thiên dụ chân nhân thế nhưng là đạo đức tôn tứ đại chân nhân một trong địa vị là bực nào tôn quý lại là không nghĩ tới tự mình ra tay với lý kỳ phong Dối díp tiếng nhị luận vang lên Tại trong mắt của rất nhiều người Thiên đao môn tiết nhiên Huyền Sơn tự tăng nhân đều chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi Thậm chí ngay cả mình vận mệnh đều là không cách nào trưởng khống Thế nhưng là cách này thiên thánh chân nhân thế nhưng là không giống Trừ phi hắn tự nguyện Nếu không không có người có thể thúc đẩy hắn ngươi tốt a Lý Kỳ Phong Thiên dụ chân nhân chậm rãi nói lý kỳ phong vừa cười vừa nói thật là khó được a thiên dụ chân nhân vừa cười vừa nói ta có thể lý giải ngươi bây giờ tâm cảnh loại này bị người mưu hại cảm giác thật là vô cùng khó chịu thế nhưng là ngươi không nên quên trong tay của ngươi có kiếm ngươi có thể phát tiết trong lòng ngươi bất mãn cùng oán hận lý kỳ phong trầm tư một chút lắc đầu nói kiếm đích thật là có thể giết người Thế nhưng là ta không thể làm một tên đao phủ. Thiên dụ chân nhân cười gật gật đầu. Nói. Cũng tốt. Như vậy hiện tại liền để ta kiến thức một chút. ngươi đến cùng có bao nhiêu lời hại. Tốt lý kỳ phong đơn giản phun ra một chữ. Trong tay thần dụ kiếm đột nhiên mà động. Nhanh như thiểm điện. Thẳng đến thiên dụ chân nhân mặt. Thiên thánh chân nhân sắc mặt trầm mùng như nước. Thân thể đứng thẳng bất động. Rộng lượng ốm tay áo khẽ động Tựa như là một tòa khổng lồ giống như núi cao vọt tới Lý Kỳ Phong Sắc bén kiếm trực tiếp cắt vỡ rộng lượng ốm tay áo Sau đó ám sát hướng thiên dụ chân nhân dưới nách Lý Kỳ Phong kiếm thế biến hóa có thể nói là mười phần cấp tốt Bình thường tuyệt đối phản ứng không kịp Canh một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra Thiên dụ chân nhân một chỉ rơi vào thần dụ kiếm phía trên to lớn lực đạo phản chấn lập tức khiến cho Lý Kỳ Phong hộ khẩu đánh rách tà tơi. Cùng lúc đó. y vào niệm lực duy trì hoàn chỉnh thần dụ kiếm cũng là kém chút phân giải. Biến sắc. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự trở tay một cái tấn mánh tiếng sấm sử suốt. Kiếm chiêu thẳng đến thiên dụ chân nhân lồng ngực. Thiên dụ chân nhân thần sắc bình tĩnh một chỉ lần nữa điểm ra. Sau một khắc đầu ngón tay đối mũi kiếm. Mũi kiếm mặc dù sắc bén vô song lại là chậm chạp không cách nào đột phá đầu ngón tay phòng ngự Ngón tay phía trên Một đảo ánh sáng nhu hòa lưu chuyển lên Nhìn như là một tầng màng mỏng Lại là vô cùng cứng cỏi, Khó mà làm bị thương nó mảy may Một tiếng giống giận trầm thấp âm thanh phát ra Lý Kỳ Phong chật vật hướng phía trước bước ra một bước Thiên dù chân nhân thân thể lại là bất động như núi trong thần sắc trầm mùng như nước, không có chút sung động nào. Thiên hạ kiếm tông 109 chương 2150 mượn các ngươi kiếm dùng một lát lý kỳ phong gian nan bước ra một bước đối với thiên thánh chân nhân tới nói không có chút nào tác dụng. Thân thể lù lù bất động. Đầu ngón tay hắn phía trên màng mỏng lại là vẫn không có vỡ tan dấu hiệu. Thần dù kiếm có chút uốn lượn tựa như là một cây cung. Ngắn ngủi rằng co về sau Thiên dụ chân nhân tựa hồ là mất kiên trì Tay trái khẽ động Tay áo như chiều cường đập vào mặt Lý Kỳ Phong không thể không thu kiếm rút lui mà đi Hai người lần nữa kéo dài khoảng cách Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng Thiên dụ chân nhân không hổ là bị mang theo chân nhân xưng hào Một thân thực lực cường đại đích thật là thâm bất khả chắc đây là hắn chưa từng có gặp qua cao thủ không hổ là tiền bối thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc lý kỳ phong chậm rãi nói thiên dụ chân nhân sắc mặt bình tĩnh nói là ngươi liên tục đối địch hao phí quá nhiều nội lực mà thôi lý kỳ phong cười nói ngài đây là là ta kiếm cớ sao thiên dụ chân nhân nói đây là sự thật mà thôi lý kỳ phong gật gật đầu hít sâu một hơi lý kỳ phong truyền ra âm thanh vang dội Các vị giang hồ hào kiệt. Ta Lý Kỳ Phong mượn các ngươi kiếm dùng một lát. Lời nói vừa dứt. Cường đại kiếm ý hiện lên, nguy nga nặng nề như núi lớn đồng dạng. Sau một khắc liên tục kiếm minh âm thanh truyền ra. Thanh ngọc trên quảng trường, vạn kiếm tề minh, nhao nhao ra khỏi vỏ mà ra, lơ lửng tại thiên không bên trong. Những này kiếm đều là có chủ, lại là bị Lý Kỳ Phong điều khiển, là Lý Kỳ Phong sử dụng. Vạn kiếm lăng không kiếm minh không thôi, phản xạ liệt nhật tia sáng, không ngừng lóe ra, phản phất là lân phiến. Vạn kiếm chính là vạn mảnh vảy Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thần dụ kiếm phóng lên tận trời. Đột nhiên trong lúc đó một đạo cao kiếm minh âm thanh truyền ra. Lấy thần dụ kiếm cầm đầu một đầu kiếm long lăng không mà hiện kinh khủng như vậy. Kiếm long mang theo Lý Kỳ Phong ý chí. tàn mát ra đáng sợ uy thế. Đột nhiên mà động. Xông về phía thiên dụ chân nhân. Đến tận đây trên khán đài mọi người mới là kịp phản ứng. Lý Kỳ Phong thế mà đang thao túng thuộc về bọn hắn kiếm. Thiết cốt kế hoạch mưu lược vĩ đại sát nhập vào Lương Ngọc Thành bên trong. Thế nhưng là tại cách này Lương Ngọc Thành bên trong. Phe trắng sớm đã là chứ hàng trọng binh đến chờ đợi Thảo Nguyên. Gia luật phá quân vì phá hủy kia cỗ máy giết chóc. hai chân đắt là bẻ gãy sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều thiết cốt kế hoạch mưu lược vĩ đại tự nhiên là muốn tiếp nhận gánh nặng viêm chặt dưới hông chiến mã thiết cốt kế hoạch mưu lược vĩ đại trong đôi mắt hàn quang đại thịnh nhìn chăm chú lên công kích mà đến thiên thịnh kỵ binh thiết cốt kế hoạch mưu lược vĩ đại thôi động dưới hông chiến mã bắt đầu công kích thảo nguyên là mã chiến tổ tông thảo nguyên phía trên Địa thế bằng phẳng rộng lớn Đại quân tựa như là một tuyến triều đồng dạng thúc đẩy Một khi công kích thế không thể đỡ Người trong thảo nguyên đơn binh tác chiến năng lực cũng là có thể phát huy đến cực hạn Giờ này khắc này Tại cách này lương ngọc thành bên trong thảo nguyên kỷ binh ưu thế không còn sót lại chút gì Phố dài độ rộng trung quy là có hạn Nơi xa cao tòa nhà mới nhìn chăm chú lên công kích phía trước thiết cốt kế hoạch Mưu lược vĩ đại Trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm Phố dài độ rộng có hạn. Thiên thỉnh đế quốc kỷ binh lấy 8 người là một tổ bắt đầu trùng sát. Dạng này đã là gia tăng cả chi đội ngũ chiều dài. Lại là dạng này có thể làm tất cả kỷ quân đều có vọt thẳng đụng thiết cốt kế hoạch. Mưu lược vĩ đại thời cơ. Con phố dài này thế nhưng là cao tỏa nhà mới chiến trường chính. Độ rộng hạn chế khiến cho kỷ binh sức chiến đấu có thể vật tận kỳ dụng. phát huy đến lớn nhất. giết cao tòa nhà mới phát ra gầm lên giận dữ. Cầm đầu tám cưới bắt đầu công khích hình thành một viên thép chùy xông về phía thiết cốt kế hoạch mưu lược vĩ đại. một ngựa tiếp lấy một ngựa. cuồn cuộn không dứt. nhiều nhất bất quá ba kỷ đồng thời vọt tới thiết cốt kế hoạch. mưu lược vĩ đại. cao tòa nhà mới làm như vậy rất đơn giản. không cầu giết địch. Chỉ là muốn tận khả năng đất tiêu hao thiết cốt kế hoạch. Mưu lược vĩ đại thực lực. giết chết một trên thảo nguyên dũng sĩ. Thế nhưng là xa so với giết hàng ngàn hàng vạn tên người trong thảo nguyên mạnh hơn nhiều. Nhìn quân dễ được một tướng khó cầu. Người trong thảo nguyên đoàn kết nhờ vào đối vũ lực sùng bái. Nếu là bọn họ nể trọng nhất dũng sĩ bị người chặt xuống đầu. Bọn hắn tự nhiên cũng không có chiến đấu chi tâm. nhân lực trung quy là có hạn liền xem như thiết cốt kế hoạch mưu lược vĩ đại một thân tu vi thông thiên thế nhưng là chỉ cần có một ngựa cho hắn tạo thành thương thế Mà kệ điểm ấy thương thế cỡ nào không có ý nghĩa qua sự gom ít thành nhiều nói không chừng cũng có thể vì về sau chôn xuống phục bút thiết cốt kế hoạch mưu lược vĩ đại trực diện trùng sát mà đến kỵ binh dưới hôm chiến mã đột nhiên tăng tốc. Cầm trong tay loan đao, sát uy mười phần. Phàm là hướng hắn đánh tới kỵ binh. Có bị hắn một đao từ đó bổ ra. Có dứt khoát là một đao chém xuống thủ cấp. Động tác mười phần dứt khoát. Đơn giản. Lại là mười phần hữu hiệu. Xông ra mấy chục trượng. Thiết cốt kế hoạch. Mưu lược vĩ đại toàn thân trên dưới đấm máu. Cả người tựa như là sát thần phù thể. vứt bỏ ở trong tay chặt nứt loan đao, đoạt lấy một cây trường thương. đột nhiên ám sát mà ra, mã cho người mượn thí, người mượn mã uy. thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại một thương này trực tiếp là xuyên qua tám người thân thể truyền lên mức quả. trường thương vứt bỏ. thiết cốt kế hoạch, mưu lược vĩ đại né nhanh qua chém giết hướng hắn trường thương. bỗng nhiên một quyền ném ra. Xông lên phía trước nhất một ngựa bị nắm đấm hung hăng đập chúng. Toàn bầu ngực trực tiếp nổ bể ra đến. Đồng thời sau lưng hắn mấy kỷ cũng giống như bị máy ném đá ném ra cử thạch đối diện đập chúng. Trong nháy mắt cả người lấn ngựa biến thành một cuộc thịt bùn. Thiết cốt kế hoạch. Mưu lược vĩ đại không ngừng tiến lên đồng thời nắm đấm không ngừng ném ra. Mỗi một quyền đều là nặng như thiên quân. Thế không thể đỡ. Từng người từng người người khoác trọng giáp kỵ binh bay thẳng lên, sau đó lại nặng nặng rơi xuống đất, cả người lẫn ngựa hoặc là bị đụng chết, hoặc là bị ngã chết, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Gặp này cao tòa nhà mới thần sắc trở nên hết sức khó coi. Con người co vào, gắt gao nhìn chằm chằm thiết cốt kế hoạch, Mưu Lược Vĩ đại hung hăng cắn răng. Chi này kỵ binh hạng nặng là phe trắng tỉ mỉ dòng chính thân vệ Quân tốt là trong trăm, trăm có một, ngựa là trong trăm, trăm có một, vũ khí vẫn là trong trăm, trăm có một, cùng một chỗ công kích lúc như lũ quét chút xuống, như đại giang vỡ đi, có thể đủ ở chính diện sông bại một chi hơn gấp 10 lần phổ thông kỵ binh. Nhưng trước mắt này một màn lại làm cho hắn không thể tin tưởng, chi này đánh đâu thắng đó trọng kỵ quân đúng là bị thiết cốt kế hoạch. Mưu lược vĩ đại cùng hắn dẫn đầu khiếp tiết quân trùng sát phá thành mảnh nhỏ Lập tức cao tỏa nhà mới nhớ tới phe trắng trước đó mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào Cái này nói cho cùng cũng bất quá là chịu chết thôi Vẫn là loại này tế thủy trường lưu chịu chết Càng để cho người nổi nóng cùng bất đắc dĩ Thiết cốt kế hoạch Mưu lược vĩ đại lại là một quyền ném ra Đụng bay một ngựa trọng kỷ về sau thuận thế khẽ nghiêng Lấy mình bả vai đem một đối diện đánh tới địa binh hạng nặng cả người lẫn ngựa trực tiếp đụng bay ra ngoài. Lại sinh xinh đập chết phía sau hai tên kỷ binh. Phải biết đây cũng không phải là trên đất bằng đứng im bất động kỷ binh hạng nặng. Đây là trải qua xúc thế công kích kỷ binh hạng nặng. Tại quán tính phía dưới. Tuyệt không vẻn vẹn ba ngàn cân đơn giản như vậy. Lại bị người một vai đâm đến bay rước ra ngoài. Đây là bao lớn khí lực giờ khắc này thiết cốt kế hoạch. Mưu lược vĩ đại tựa như là ma thần phụ thể. Toàn thân trên dưới đấm máu. Cả người tựa như là từ trong biển máu vứt ra đồng dạng. Quanh thân lưu chuyển lên hùng hậu nội lực. Chỗ đến. Thế không thể đỡ. Cao tỏa nhà mới lòng đang dỉ máu, nhưng lại là mười phần tức giận. Nhưng đây là chiến trường, vốn chính là muốn chết người. thiên hạ kiếm tôn một trăm chín chương hai một trăm năm mươi kiếm long to lớn kiếm long tại liệt nhật quang mang phía dưới phản xạ hào quang đẹp mắt cứ việc những này kiếm không thuộc về lý kỳ phong thế nhưng là giờ khắc này ở lý kỳ phong điều khiển phía dưới những này kiếm vô cùng nhu thuận mười phần thuận theo nhưng lại là hướng về phía thiên dụ chân nhân lộ ra tranh vanh phong mang nhìn chăm chú lên trùng sát mà xuống kiếm long Thiên rủ chân nhân trong đôi mắt lộ ra một tia ý tán thưởng. Hắn cảm nhận được cường đại vô song kiếm uy. Còn có không thể phá vỡ kiếm ý. Cùng một viên thẳng tiến không lùi quyết tuyệt chi ý. Thần Dụ kiếm làm tiên phong. Cổ phát tang thương trên thân kiếm hiện hiện ra nổi liếm quang mang trên mũi kiếm. Một đạo sao lạnh hiện hiện như thế. Thoáng qua ở giữa kiếm long xuất hiện tại thiên Dụ chân nhân trước người. Thiên dụ chân nhân thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Kiếm long bên trong tích chứa uy thế đủ để cho hắn cảm giác được tim đập nhanh, hắn không dám có chút chủ quan. Hướng phía trước bước ra một bước. Có lẽ là lực đảo đầy đủ lớn. Thiên dụ chân nhân dưới chân đá xanh trực tiếp là vỡ nát, lõm sâu lóm xuống đi. Theo một bước này, hắn cùng kiếm long khoảng cách lần nữa rút ngắn. Thiên dụ chân nhân làm ra một cách mười phần đơn giản. Ngoài ý liệu động tác, đó chính là gia quyền Thật đơn giản một quyền ném ra Giờ khắc này giữa thiên địa nguyên khí lập tức tại thiên rủ chân nhân trên nắm tay hội tụ Tựa như là bao vây lấy một tầng nồng hậu dày đặc bùn nhão Lại giống như là bạch ngọc đồng dạng mượt mà Nắm đấm thẳng tiến không lùi trực tiếp đánh tới hướng kiếm long Trước hết nhất rơi vào Thần rủ kiếm phía trên Tại nắm đấm cùng kiếm long ngắn ngủi rằng co về sau, một đạo như tiếng sấm tiếng oanh minh truyền ra. Kiếm long thế mà hỏng mất. Tạo thành nó vô số thanh kiếm bay tán loạn tứ phương. Hoặc là trực tiếp cắm vào cứng rắn thanh ngọc trong sân rộng. Hoặc là rơi xuống nhập vách núi. Hoặc là trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Không còn ngoại lệ là những này kiếm toàn bộ là vết thương trồng chất. Đứng mũi chịu xào thần dụ kiếm thì là bị phân giải. Toàn bộ đinh nhập thanh ngọc trong sân rộng. Thiên dụ chân nhân kia rộng lượng ốm tay áo đắt là vỡ nát. Hóa thành vô số mảnh vỡ trên cánh tay của hắn. Đều là lít nha lít nhít miệng máu. Tựa như là mới từ kinh cực trong đất đi ra đồng dạng. Lý Kỳ Phong cùng thiên dụ chân nhân kéo dài khoảng cách hai người mặt đối mặt mà đứng. Trên khán đài. Thiên thánh chân nhân trong đôi mắt lộ ra một tia phức tạp. Lý Kỳ Phong cường đại hoàn toàn chính xác đích thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu là chiếu vào dạng này phát triển tiếp, chỉ sợ sớm muộn cũng có một ngày. Lý Kỳ Phong sẽ đứng ở võ đạo Đỉnh Phong. Đến lúc đó chỉ sợ trước hết nhất gặp nạn liền là đạo Đức Tông. Thiên minh chân nhân cùng thiên lôi chân nhân hai người trong thần sắc đều là lộ ra một tia nghi hoặc chi ý. Bọn hắn không rõ thiên dụ chân nhân tại sao lại bỗng nhiên xuất thủ Cái này không nên là thiên dụ chân nhân phong cách hành sự Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Đây là thiên dụ chân nhân một mực tuân theo nguyên tắc Thế nhưng là hắn hôm nay lại là sự tình ra khác thường Cái này khiến bọn hắn có chút sờ không tới đầu não Đây rốt cuộc là chuyện gì đây thiên lôi chân nhân ánh mắt nhìn về phía thiên thánh chân nhân nhẹ giọng hỏi Thiên thánh chân nhân trầm mặt một chút, nhẹ nói, ngươi nhìn xem chính là. Thiên lôi chân nhân những mày, lộ ra một tia không vui, nhưng cũng là không có phát tác. Thiên dụ chân nhân mặc dù là tứ đại chân nhân bên trong bối phận cùng nhỏ tuổi nhất một cái. Nhưng là thực lực của hắn lại là hàng thật giá thật. Thậm chí căn bản không thuộc về cách khác ba vị. Giờ phút này Lý Kỳ Phong thế mà cùng hắn chiến lực lượng ngang nhau. Mọi người vây xem trong lòng càng thêm đối lý kỳ phong kiên kỵ Tàng kiếm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Tứ đại chân nhân thế nhưng là đạo đức tông mặt bài. Nếu là cái này thiên dụ chân nhân hôm nay bại bởi đồ đề của ta. Chỉ sợ đạo đức tông coi như không ngẩng đầu được lên. Mạnh trường hảo nhẹ nói. Cái này thiên dụ chân nhân thế nhưng là rất quái. Lúc trước ta xông vào đạo đức tông. Hắn một bộ hoàn toàn không quan hệ việc khác cảm giác. Thế nhưng là hôm nay hắn lại là chủ động xuất thủ. Cái này thật sự chính là có chút ra ngoài ý định á. Tàng kiếm thần sắc hơi đổi. Nói. Ở trong đó có vấn đề mạnh trường hảo trầm tư một chút. Nói. Cái này ta cũng là không rõ ràng. Nhìn xem chính là. Tàng kiếm gật gật đầu trong thần sắc hưng phấn chi ý giảm bớt mấy phần. Thượng quan thiến thiến tâm một mực tại treo lấy, nhìn chăm chú lên cùng thiên dụ chân nhân mặt đối mặt mà đứng Lý Kỳ Phong, song quyền của nàng nắm chặt, từ kiếm tông mới quen, đến tuyết quốc biến cố. Lại đến hiện tại, nàng cùng Lý Kỳ Phong luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng đúng là như thế, nàng đối Lý Kỳ Phong tình cảm cũng là càng thêm thuần hậu, nồng đậm. Từ lần trước thời gian phát sinh về sau, nàng chính là quyết định sẽ không tiếp tục cùng Lý Kỳ Phong tách ra. Thậm chí nàng còn ảnh tưởng qua trở thành Lý Kỳ Phong thế tử. Hiện tại Lý Kỳ Phong thế nhưng là nàng lớn nhất dựa vào, nàng mơ ước có một cái ấm áp gia đình. Thế nhưng là giờ phút này nàng ảnh tưởng toàn bộ từ bỏ. Nàng chỉ hy vọng Lý Kỳ Phong có thể bình yên vô sự. Thật là rất không tệ. Thiên dụ chân nhân chậm rãi nói. Cánh tay hơi đồng một chút. Kia nhìn như không có ý nghĩa vết thương lập tức máu tươi vẩy ra mà ra. Thần sắc mười phần bình tĩnh. Thiên dụ chân nhân trực tiếp là kéo xuống mình áo bào, dây dưa lấy miệng vết thương của mình. Lý Kỳ Phong cười cười. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Theo cách này ngụm máu tươi phun ra. Thần sắc của hắn trở nên càng thêm tái nhợt. Trên môi nhuốm máu. Lộ ra mười phần yêu diễm. Vừa rồi giao phong thế lực ngang nhau, không phân sàn sàn với nhau. Còn có mạnh hơn sao thiên dụ chân nhân chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói đương nhiên. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động thẳng tắp một kiếm đâm ra. Một kiếm này liền là cực kỳ phổ thông một kiếm, không có chút nào kỹ thuật, càng không một chút mỹ diệu có thể nói. Liền là đường đường chính chính ám sát mà ra một kiếm Thiên thánh chân nhân đã đứng thẳng tại võ đạo đỉnh phong Những cái kia chất chứa ký xảo kiếm pháp đối với hắn mà nói liền là sơ hở lớn nhất Lý kỳ phong muốn liền là đơn giản nhất trực tiếp nhất một kiếm Chỉ có dạng này hắn kiếm mới có thể đầy đủ nhanh đầy đủ cường đại Mới có đánh bại thiên dụ chân nhân khả năng Thiên dụ chân nhân trong đôi mắt lộ ra càng thêm hưng phấn Thân thể khẽ động. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát Lý Kỳ Phong một kiếm. Tay trái hai chỉ khẽ động. Kiềm chế ở Lý Kỳ Phong kiếm. Sắc mặt phát lạnh. Lý Kỳ Phong rút về thần dù kiếm trở tay lại là một kiếm. Vẫn là đơn giản nhất trực tiếp một kiếm. Thiên thánh chân nhân một chỉ bắn ra. Thần dù kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên. Lý Kỳ Phong hổ khẩu bên trong máu tươi lập tức không ngừng chảy ra. Nhụm đỏ chui kiếm. Liên tục rời khỏi bảy tám bước. Lý Kỳ Phong mới là đứng vững thân thể. Nhìn đến ngươi còn chưa đủ mạnh. Thiên rủ chân nhân nhẹ nói. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại quanh thân lưu chuyển kiếm khí càng thêm bàng bạc. Kế tiếp còn xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Tốt thiên rủ chân nhân bình tĩnh phun ra một chữ. Hai mắt nheo lại, hàn ý đại thịnh Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên lại cử động. Bát phương lai kiếm. Trong chốc lát, tám kiếm hảo đãng trùng sát mà ra. Thiên hạ kiếm tông 109 chương mươi Hai người có thể giết ta tám kiếm trùng trùng điệp điệp. Tựa như là tám đầu chảy xuôi sông lớn. Đồng thời sông về phía thiên Dụ chân nhân. Thiên Dụ chân nhân ánh mắt trầm xuống. Thân thể liên tục hướng về sau rời khỏi mấy bước. Hai tay chầm rãi động. Lăng không vẽ ra một cái vòng tròn lớn Sau một khắc cái này tròn vô hạn phóng đại Tạo thành một đảo không thể phá vỡ tường Trực tiếp đem phát tiết mà xuống tám kiếm chặn lại Lý Kỳ Phong đuôi lông mày lập tức khẽ động Thân thể xông ra Kiếm khai thiên môn Thần dụ kiếm phía trên kiếm khí trào lên Tựa như là mang theo bọc lấy thiên quân vạn mã tại công kích bình thường Lại hình như là xúc thế thật lâu hồng thủy Phá đê mà ra Thế không thể đỡ Kia một đạo không thể phá vỡ tường lập tức run lên Sau đó đung đưa kịch liệt Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại Lại là một kiếm sử xuất Tiếng sấm Trong khoảnh khắc kia một vách tường lắc lư mười phần kịch liệt Bắt đầu xuất hiện khe hở tùy thời có vỡ nát khả năng Thiên dụ chân nhân mặt không biểu tình Hai tay trầm rãi động Trong chớp nhoáng này giữa thiên địa nguyên khí lần nữa tại nắm đấm của hắn phía trên hội tụ. Tại vách tường sụp đổ thời điểm song quyền của hắn ném ra. Mặc dù hắn cánh tay phải trước đó đã thổ thương. Nhưng là hắn hay là cưỡng ép vận dụng. Có mấy phần đập nồi dìm thuyền tư thí. Trên khán đài thiên thánh chân nhân thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiên dụ chân nhân giờ phút này sử dụng quyền pháp chính là đạo đức tông bên trong cường đại nhất công pháp một trong bá quyền. Bá quyền coi trọng khí thế Quyền chưa ra mà quyền ý sinh. Quyền đến nỗi lôi đình nổ vang. Liên miên bất tuyệt. Tựa như tiên nhân kia nổi trống. Liên miên bất tuyệt. Giờ phút này thiên dụ chân nhân sử xuất bá quyền đây cũng là mang ý nghĩa hắn cảm thấy khó giải quyết. thiên dụ chân nhân thần sắc mười phần bình tĩnh một quyền dẫn đầu hướng đưa ra thẳng đến lý kỳ phong mặt sau đó căn bản không cho lý kỳ phong tránh né thời cơ khẩn thiết đưa ra liên tục không ngừng tiếng sấm âm thanh truyền ra thiên dụ chân nhân nắm đấm tựa như là mưa to đập vào mặt tựa hồ không chỗ trốn tránh tâm ý khẽ động lý kỳ phong trước người vạn kiếm hiển hiện tạo thành một đảo kiếm tường thiên dụ chân nhân tựa hồ bất vi sở động, quanh thân bạo phát đi ra khí thế càng thêm cường hoành, nội lực phun trào, lần lượt ra huyền, lần lượt sậm chân mượn lực, đại địa chấn động, rung động ầm ầm, quả thực như là địa ngưu xoay người, thiên dụ chân nhân thiên phú tu luyện cực kỳ hơn người, nếu không cũng không có khả năng trẻ tuổi như vậy chính là vấn đỉnh chân nhân vị Cách này bá huyền thế nhưng là hắn tỉ mỉ lính hội. Tinh túy trong đó cùng yếu điểm sớm đã là rõ ràng trong lòng. Giờ phút này càng đem nó phát huy đến cực hạn. cái kia liên tục không ngừng dưới nắm tay. Tựa hồ liền là đại la kim tiên tới cũng phải tránh né ba xá. y vào trước người kiếm tường, Lý Kỳ Phong tạm thời có thể chống lại thiên dụ chân nhân nắm đấm. Thế nhưng là thời gian này là mười phần ngắn ngủi. tại thiên dụ chân nhân đưa ra 99 quyền về sau quyền thế đột nhiên tăng vọt giống như là nước lên thì thuyền lên bình thường quyền phong phóng lên tận trời lôi cuốn lấy gào thét tiếng sấm âm thanh lấy thiên dụ chân nhân làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi dưới chân của hắn đá xanh đều là hóa thành vỡ nát tựa như là khe hở tạp nhạp mạng nhện Rời một đảo hố sâu thình lình xuất hiện. Kiếm tường phá. Thiên dụ chân nhân thẳng tiến không lùi nắm đấm nện ở Lý Kỳ Phong trên thân. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Một quyền này quả thực là bá đạo vô song. Cơ hồ là đánh tan Lý Kỳ Phong khí cơ. Lưu ly kim thân quang chạch lập tức mở đi mấy phần. Thiên dụ chân nhân bước xa bước ra theo sát trên Lý Kỳ Phong đưa ra thứ 100 quyền. Một quyền này khí thế như hồng. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Thiên dụ chân nhân tốc độ ra quyền thật sự là quá nhanh căn bản không cho phản ứng của hắn cùng tránh né thời cơ. Giờ phút này hắn chỉ có thể lựa chọn là cứng đối cứng. Trong chốc lát Lý Kỳ Phong cũng là một quyền ném ra. Dưới chân của hắn. Một tòa cử đại âm dương bàn lập tức hiển hiện. Đen trắng song ngư vấy vùng bên trong. Tàn mát ra đáng sợ uy thế. Cái nắm đấm tựa như là cao tốc hành xử đoàn tàu va chạm vào nhau. cuồng bảo quyền phong lập tức tứ ngược mà ra. Hai người ốm tay áo tại đồng thời hóa thành vỡ nát. A Lý Kỳ phong phát ra gầm lên giận dữ. Thể nổi nổi lực vận chuyển. cứng ép triệt tiêu lấy rót vào trong thân thể to lớn ám kình. Cùng lúc đó. Dưới chân đen trắng song ngư sông ra. Mang theo bọc lấy bá đảo uy thế. Đụng vào thiên rủ chân nhân trên thân Thiên rủ chân nhân thân thể lập tức run lên Một ngụm máu tươi phun ra Lý Kỳ Phong sắc mặt bình tĩnh thuận thế ở giữa thu huyền ra huyền. Lần này nắm đấm của hắn phía trên uy lực giảm nhiều Hắn truy cầu phải là tốc độ Cho thiên rủ chân nhân tạo thành quấy nhiễu Quả nhiên đối mặt với Lý Kỳ Phong đập ra nắm đấm Thiên rủ chân nhân không thể không ra huyền nghênh đón Tại hai người nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt. Một vệt ánh sáng xuất hiện sau lưng thiên dụ chân nhân. Chỉ riêng càng ngày càng gần. Kia là một thanh kiếm tản mát ra hàn ý kiếm. Thân kiếm rất ngắn toàn thân ngân bạch rất là nhẹ nhàng. Kiếm chớp mắt là đến. Vô tình ám sát hướng thiên dụ chân nhân. Thiên dụ chân nhân thần sắc kinh biến. Lý kỳ phong cách này một cái sát chiêu là hắn chưa hề nghĩ tới. Bất quá thực lực cường đại cho phép hắn để đền bù như thế sai lầm. Thiên dụ chân nhân từ bỏ ứng đối Lý Kỳ Phong nắm đấm, dưới chân khẽ động hướng phía bên trái di động mấy tấc Mấy tấc khoảng cách nhìn như không có ý nghĩa. Thế nhưng là đối với thiên dụ chân nhân tới nói lại là bảo mệnh khoảng cách. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Cũng là quả nhiên từ bỏ ra quyền, niệm lực bột phát ra, cứng ép cải biến kiếm thế Từ đâm biến chạm Màu bạc trắng kiếm chém xuống, sắc bén vô cùng trực tiếp là chặt đứt thiên dụ chân nhân cánh tay Máu tươi vầy ra Đám người xôn xao Không có khả năng Không có khả năng Lý Kỳ Phong làm sao có thể mạnh như vậy, hắn thế mà mạnh như vậy Ta là trêu chọc một vị sát thần A Hoàng tuyển môn môn chủ thần sắc trở nên vô cùng khó coi Tâm thật giống như là rơi xuống nhập trong hầm băng bình thường Vô tận hàn ý càn quét toàn thân hắn Hắn cảm thấy tuyệt vọng Giờ phút này hắn tựa như là thấy được hoàng tuyển môn tương lai Không hổ là Lý Kỳ Phong quả nhiên không có khiến ta thất vọng Chu Minh Hoàng chậm rãi gật gật đầu Hiện tại hắn trong lòng không rõ ràng cho lắm triệt để trở nên yên định Vô luận như thế nào hắn hôm nay cũng muốn hổ đến Lý Kỳ Phong chu toàn Cực kỳ tốt Tàng kiếm thần sắc trở nên hết sức kích động kém một chút bốc lên tới. Thật là không sai. Mạnh trường hảo trong đôi mắt cũng là cực điểm ý tán thưởng. Trường giang sóng sau đè sóng trước, giang hồ đời nào cũng có cao thủ ra. Đối với lý kỳ phong cách này vãn bối. Mạnh trường hảo cũng là mười phần thưởng thức. Cũng chỉ có dạng này người đem đến mới có thể gánh chịu chức trách lớn. Thượng quan thiến thiến đôi mắt lóe ra ấm ánh nước mắt. Có thể là bởi vì kích động, có lẽ là trong lòng an tâm mấy phần. Thế nhưng là, nàng vẫn là cực kỳ lo lắng, đánh bại thiên rủ chân nhân. Sẽ có hay không có xuống một cái cao thủ lại xuất hiện luôn phiên áp chiến cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể chịu nổi. Đã mất đi cánh tay phải thiên rủ chân nhân có vẻ hơi chật vật. Hắn nói toạc ra rách mướp, miễn cứng có thể che kín thân thể trong thần sắc mang theo mấy phần tái nhợt. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thiên dụ chân nhân trầm rãi nói, ngươi có thể giết ta. Thiên hạ kiếm tông 109 chương 2153 loan đao ra khỏi vỏ thiên dụ chân nhân thần sắc mười phần bình tĩnh. Giờ phút này hắn tựa hồ là đang tận lực muốn chết. Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Hắn gặp qua tham sống sợ chết người, lại là chưa bao giờ thấy qua mình tìm chết người. Vì cái gì Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Thiên dụ chân nhân nhẹ nói, không có cái gì vì cái gì. Hiện tại kiếm tải trong tay của ngươi, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, ngươi có thể tùy tiện giết chết ta. Lý kỳ phong cau mày thành một cái chữ xuyên. Hắn căn bản đoán không ra thiên dụ chân nhân rốt cuộc muốn làm gì. Trên khán đài, thiên thánh chân nhân thần sắc trở nên hết sức phức tạp. Hắn rõ ràng nghe được thiên dụ chân nhân ngôn ngữ. Đối với chính thiên thánh chân nhân tìm chết cử động hắn vô cùng không hiểu. Thậm chí là cảm giác được mười phần phẫn nộ. Đạo đức tông bên trong. Khi nào đi ra dạng này người đây là đạo đức tông sỉ nhục. Thật là điên rồi. Thiên thánh chân nhân thanh âm mười phần băng lãnh. Thiên minh chân nhân cùng thiên lôi chân nhân cảm giác lại như lọt vào trong xương mù không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là thiên dụ chân nhân cử động để hắn cảm giác được mười phần không thể tưởng tượng nổi. Hắn là thật điên rồi, thế mà chủ động muốn chết. Thiên minh chân nhân chậm rãi nói. Hắn vì sao muốn làm như vậy thiên lôi chân nhân cũng là lên tiếng hỏi. Giờ này khắc này bọn hắn chỉ có thể là đầy bụng nghi vấn, lại là không cách nào nghĩ đến đáp án. Muốn biết đáp án chỉ sợ chỉ có đến hỏi thiên dụ chân nhân. đạo Đức Tông để tử một mảnh xôn sao thiên dụ chân nhân cách làm là bọn hắn không thể đoán được sự tình. Thế nhưng là đây chính là chân nhân A. đạo Đức Tông bên trong cao cấp nhất tồn tại. Giờ phút này lại là tại đạo Đức Tông địch nhân trước mặt chủ động muốn chết. Cách này truyền đi chỉ sợ là sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Đem đạo Đức Tông triệt để đính tại sỉ nhục chỗ phía trên. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện thiên dụ chân nhân cư nhiên như thế không chịu nổi sao một vị đệ tử trẻ tuổi thần sắc khó coi lên tiếng nói. Ngậm miệng. Chúng ta căn bản không có tư cách thảo luận thiên dụ chân nhân như thế nào làm việc chúng ta chỉ cần nhìn xem chính là. Một vị hơi lớn tuổi đệ tử chậm rãi nói. Tên này đệ tử trẻ tuổi thần sắc trở nên rất là khó coi. Thế nhưng là mặt quay về phía mình sư huyên. Hắn vẫn là lý trí ngậm miệng lại. Nếu không sư huyên bàn tay thế nhưng là sẽ không chút khách khí đánh lên gương mặt của hắn. Đương nhiên không thấy là đạo đức tông người khó có thể lý giải được. Đang ngồi mỗi người đều khó mà lý giải. Không thể nhất lý giải liền là lý kỳ phong. Thiên dụ chân nhân thật sự là quá bình tĩnh. Hắn nói ra ngôn ngữ cũng là mười phần bình tĩnh. Tựa như là đang nói một kiện chuyện hết sức bình thường. giống như là đói bụng muốn ăn cơm khát muốn uống nước đồng dạng bình thường lắc đầu lý kỳ phong trầm rãi nói ta không thể giết ngươi thiên dụ chân nhân nói vì cái gì lý kỳ phong nói hiện tại ngươi ta đã phân ra thắng bại thiên dụ chân nhân nói cái này không trọng yếu lý kỳ phong trầm rãi nói ngươi đối ta không có sát tâm ta tự nhiên là không thể đối ngươi hạ sát thủ Thiên Dụ Chân Nhân thần sắc nói nghiêm túc, đây là cơ hội cuối cùng. Lý Kỳ Phong lần nữa lắc đầu, nói, ta không rõ ngươi đến cùng muốn cái gì. Chí ít ta hiện tại xác định ngươi đối ta không có sát ý. Ngày khác, nếu là ngươi đối ta động sát tâm, như vậy ta tự nhiên là sẽ không khách khí. Thiên Dụ Chân Nhân cười cười quay người rời đi, hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong kiệt lực lắng lại lấy thể nổi lăn lộn khí huyết Trong đôi mắt chiến ý trở nên càng thêm nồng đậm cường thịnh. Ánh mắt chầm chậm đảo qua trên khán đài đám người lấy bình tĩnh Nhưng là đầy đủ để mỗi người nghe gió thanh âm nói Còn có ai tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân Lại là không có người đứng ra Chuẩn xác mà nói không người nào dám đứng ra Lý Kỳ Phong giờ phút này bày ra cường đại tựa như là một tòa đại sơn vắt ngang ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn ngay cả vượt qua dũng khí đều không có. Tính mịt. Trên khán đài lặng ngắt như tờ. Tính cả lão như lai, vương trọng lâu những đại nhân vật này cũng là duy trì trầm mặc. Lão như lai thần sắc trở nên hết sức khó coi. Hắn hữu tâm muốn đi thừa cơ đoạt lại bát bộ phù đồ. Thế nhưng là tại cái này trước mắt bao người. Hắn căn bản là không có cách xuất thủ Huống chi còn có tàng kiếm cùng mạnh trường hảo ở nơi đó áp trận Hắn xuất thủ cũng chỉ có thể là phí công Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười Nói đã không người chỉ giáo Như vậy ta liền cáo từ. Sư phụ mạnh tiền bối thiến thiến chúng ta cần phải trở về Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói Tốt tàng kiếm đứng người lên Mở rộng một chút vòng eo Vừa cười vừa nói, vừa vặn. Cách này kịp xem tiếp đi cũng không có chút nào ý tứ. Vừa vặn trở về nghỉ ngơi. Mạnh trường hảo thu hồi trường thương. Thượng quan thiến thiến chầm chầm thở dài ra một hơi như chút được gánh nặng. Thật dài trên đường phố, máu tươi chảy xuôi thi thể trồng chất. gia luật phá quân ý vào người thực lực cường đại. lập tức chiến lực giáp thiên hạ khiếp tiết quân từ chính diện trực tiếp đánh tan cao tòa nhà mới một vạn kỵ binh hạng nặng giết tới cuối cuối cùng gia luật phá quân toàn thân trên dưới đều là máu tươi tựa như là từ huyết chỉ bên trong vứt ra hai cánh tay của hắn có chút run rẩy hắn lấy hết cố gắng lớn nhất xếp ra một con đường máu một vị thiên phu trưởng cưới ngựa đi vào gia luật phá quân bên người nói tướng quân ngươi đã tiêu hao quá nhiều thực lực tiếp xuống giao cho chúng ta chính là gia luật phá quân gật đầu người trong thảo nguyên trong quân thiết luật một khi tướng quân chiến tử như vậy nó bộ hạ bách phu trưởng thiên phu trưởng đều phải xử tử hắn hiện tại đã tiêu hao quá nhiều thực lực còn tiếp tục như vậy chỉ sợ đủ để đem hắn tươi sống mài chết hắn cần nghỉ ngơi bất quá cao tòa nhà mới cũng không tính cho hắn nghỉ ngơi thời cơ chỉnh tề bước chân trầm vùng âm thanh truyền đến trong tầm mắt người khoác thiết giáp trọng giáp binh cầm trong tay trọng thuẫn sơ trường thương nhanh chóng mà tới rất nhanh trọng giáp binh ghép trận hoàn thành trọng thuẫn ngăn tại trước người kín không kẽ hở trên thực tế thiết giáp trước đó đứng vững một người la thiên phá phe trắng khí trọng nhất tướng quân người xưng diêm vương La thiên phá trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Phía sau hắn cái này năm ngàn nặng bước giáp tinh nhộn giáp sĩ. Liền là tường đồng vách sắt. Mặc cho lấy người trong thảo nguyên có thiên đại bản sự. Cũng là khó mà vượt qua. Phải biết, những này trọng giáp thế nhưng là thiên thịnh đế quốc khổ. Tâm trí tạo trọng giáp. Nặng đến 50 cân. Một khi phủ thêm trọng giáp tương đương bộ tốt vứt bỏ hết thầy linh hoạt cơ đồng tính. Thế nhưng là cái này trọng giáp lại là có được trời ưu ái ưu thí. Bằng vào đơn cỗ giáp chủ tiên thiên trọng lượng. Dựa vào giày đặc trận hình ngưng tụ thành thí. Đủ để đối kháng người trong thảo nguyên kỷ quân công kích Hôm nay cái này trọng giáp binh nên phát huy uy lực của nó. Trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. gia luật phá quân rất rõ ràng lập tức mình chỉ sợ là không cách nào nghỉ ngơi. Chỉ có thể tử chiến. Nhìn chăm chú lên tập kết thành hình trọng giáp binh. Gia luật phá quân cao giọng nói, nâng đao. Sau một khắc không đủ năm ngàn khiếp tiết quân đều là loan đao ra khỏi vỏ, hàn khí bức người. Gặp đây. La thiên phá trong thần sắc lộ ra mỉm cười, mang theo sát ý. Thiên hạ kiếm tông 109 chương 2154 trận loạn trọng giáp bộ tốt chắn đường tại trước mặt. Một đường đánh tới nhân số đã là không đủ năm ngàn khiếp tiết quân đều là trường đao ra khỏi vỏ Hàn ý bức người Hai mắt nheo lại Hàn quang đại thịnh Gia luật phá quân trong lòng thoáng có chút lo lắng Người trong thảo nguyên loan đao mặc dù là mười phần sắc bén Thế nhưng là đối mặt với cái này thiên thịnh trọng giáp nhưng chính là chưa hẳn lợi hại Hiện tại hắn hai chân đã đứt Chỉ có thể dựa vào chiến mã đến tác chiến Đây cũng là mang ý nghĩa chiến lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Lại là một trận áp chiến A, ra luật phá trong lòng yên lặng nói. Xông ra luật phá quân rốt cuộc hạ quyết tâm, phát ra mệnh lệnh. Khiếp tiết quân đều là phát ra gầm thép âm thanh. Đột nhiên ra túc. Chiến mã gót sắc chỉnh tề nện ở đường đi mặt đất tiếng vang, giống như tiếng sấm. Khiếp tiết quân quả nhiên là khiếp tiết quân. Không hổ là lão khả hãn khổ tâm chế tạo thiết kỷ. Cho dù là kinh lịch một trận huyết chiến. Sức chiến đấu cũng là không giảm nhiều ít. Sức chiến đấu yêu nguyên tuyệt đối kinh khủng. Có xé sách trận của địch kinh khủng chiến lực. Gia luật phá quân cũng không trùng sát. Nhìn chăm chú lên đón lấy trọng giáp bộ tốt khiếp tiết quân. Trong lòng mười phần không cam lòng. phảng phất là đang dì máu đồng dạng. Khiếp tiết quân bồi dưỡng thế nhưng là mười phần không dễ. Từ lão khả hãn tự mình bồi dưỡng. Dùng hơn nửa đời người máu tươi. Hao phí món tiền khổng lồ tự tay tạo ra tinh nhuệ thiết kỷ. Nhiều lần chiến công. Thế nhưng là lão khả hãn nhất thống thảo nguyên lời khí. Nhưng là bây giờ nhưng thật giống như là chịu chết đồng dạng triển khai tử vong công kích. Cũng không biết trận chiến ngày hôm nay về sau. lại có bao nhiêu khiếp tiết quân có thể sống ra luật phá quân trong lòng hiện ra một đạo đáng sợ suy nghĩ công kích khiếp tiết quân tựa như là một viên to lớn thép chùy ám sát hướng kia 3.000 ngàn trọng giáp bộ tốt ra luật phá quân chậm rãi nhắm lại hai mắt bỗng nhiên trong lúc đó một đạo to lớn nổ tung âm thanh truyền ra giống như đất bằng lên hung hãn lôi liên miên bất tuyệt Gia luật phá quân thần sắc lập tức biến đổi, mở ra hai mắt trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Một thân ảnh cao lớn tựa như là hồng hoang giống như giã thú xâm nhập trọng giáp bộ tốt bên trong. Ba ngàn trọng giáp bộ tốt phát ra gầm lên giận dữ. Khí thế kéo lên. Không có chút nào khách khí. Trực tiếp là rút đau giết địch. Có cái này lực phòng ngự tuyệt đối kinh khủng trọng giáp che chở. bọn hắn dám cùng chính diện xung kích kia trọng giáp bộ tốt đối mặt với vị này dám đục thân xông vào ngoan nhân bọn hắn tự nhiên là không cần khách khí trường đao ra khỏi vỏ đánh đâu thắng đó ở vào phía trước thống lính hai mắt ghế ngồi tròn hàn ý bức người gầm lên giận dữ phát ra giết trong chớp nhoáng này phía trước nhất trăm tên trọng giáp bộ tốt đột nhiên mà động đương nhiên bởi vì trọng giáp nguyên nhân Tốc độ của bọn hắn hơi có vẻ đến có chút tồng kình chậm chạp. Thế nhưng là bọn hắn hậu phương chứ hàng đại quân đủ để cho bọn hắn đầy đủ lực lượng cái này 100 tên trọng giáp bộ tốt đã là hoàn thành đối với người tới bao bọc Gầm lên giận dữ phát ra Kia thân ảnh cao lớn bên trong Bộc phát ra uy thế kinh khủng Hảo đáng nội lực phun trào Trực tiếp là xong quyền nện chỗ Trọng quyền chỗ đến Trọng giáp bộ tốt không ngừng bay ngược mà ra. Trong lúc nhất thời. Thân mang trọng giáp. Lực phòng ngự kinh người trọng giáp bộ tốt lại là giống như một đám hồ điệp chói lọi bay múa. Trong lúc nhất thời. La thiên phá thân thể không khỏi run lên. Trong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Từ kia thân ảnh cao lớn bên trong. Hắn cảm thấy khí thế cường đại vô cùng. Càng có dùng cả mình thấu xương. Để tay lên ngực tự hỏi. Nếu không phải ỷ vào cái này trọng giáp bộ tốt. Chỉ sợ đồng dạng binh lính thật sự chính là ngăn không được người tới. Gầm lên giận dữ phát ra. La thiên phá xuất thủ. xung phong đi đầu chính là thiên thỉnh đế quốc bên trong trẻ trung phái tướng quân tác phong. Cũng là bọn hắn có thể quật khởi chân chính nguyên nhân. Theo thiên thỉnh đế quốc quật khởi. Trẻ trung phái cùng các lão tướng mâu thuẫn cũng là ngày càng làm sâu sắc. Tương đối các lão tướng tính toán cùng mưu lược. Trẻ trung phái càng là thích trí thông minh cùng vũ lực nghiền ép Cầm trong tay trọng đao. La thiên phá mỗi một bước đều tại mặt đường trên phát ra ngột ngạc chấn động. Đối với cái này đại sát tứ phương cao lớn người tới. Hắn cũng là không dám có chút chủ quan. Chiêu thức cũng là mười phần bảo thủ. Không dám vọt lên chém giết Như thế uy lực mặc dù là bá đạo Lại là sơ hở quá nhiều Dễ dàng lưu lại không môn Dễ dàng như vậy cho đối thủ nhất kích tất sát thời cơ Bước ra một bước Trong tay trọng đao không có dừng chút nào trễ Quét ngang mà ra Thẳng đến người tới cổ họng, Nam tử cao lớn thân thể một bên Tùy tiện tránh thoát trọng đao quét ngang Một quyền ném ra uy lực mười phần trực tiếp là nện ở trên sống đao trong khoảnh khắc La Thiên Phá trong tay trọng đao lập tức kịch liệt run rẩy lên hổ khẩu chấn vỡ máu tươi chảy ra gầm lên giận dữ phát ra La Thiên Phá trong tay trọng đao lại cử động đao làm kiếm dùng mũi đao đâm thẳng nam tử cao lớn ngực lại một đao kia cũng không sử suốt toàn lực lưu lại ba bốn điểm khí lực chuẩn bị hậu hoãn Vạn nhất không địch lại Liều mạng thủ thương cũng muốn chạy thoát Tuyệt không thể để nam tử cao lớn một chiêu đắc thủ Một đao kia bên trong thế nhưng là dung hợp la thiên phá nhiều năm kinh nghiệm võ đạo Nhìn như không có bất kỳ cái gì dư thừa khí thế bàng bạc Giản dị tự nhiên Khí tức nổi liếm Kỳ thực lại là không phải ẩn chứa mấy chục loại khả năng Có thể thực hiện tuyệt địa phản kích Chém giết đối phương diêm vương chi danh cũng không phải hư thế nhưng là sau một khắc nam tử cao lớn thân thể đột nhiên ra túc thân thể của hắn tựa như là ruột mị đồng dạng lần nữa tránh thoát la thiên phá trọng đao sau đó hắn xuất hiện tại la thiên phá trước người một quyền ném ra lực đạo mười phần bá đạo nắm đấm rơi vào la thiên phá lồng ngực phía trên cuồng bạo lực đạo lập tức phát tiết ra rơi vào trên nắm tay Trong chốc lát, răng sắc âm thanh vang lên. xương ngực đứt gãy. Một đảo hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt. La thiên phá thân thể lập tức bay ngược mà đi. Nam tử cao lớn bước xa bước ra, lại là trùng điệp một quyền ném ra. Một quyền này triệt để diệt tuyệt la thiên phá sinh cơ. Bay ngược mà ra trên thi thể càng thêm mấy phần lực đạo Đâm vào một tùy thời hướng về phía trước đánh giết tròng giáp bộ tốt trên thân. không có gì sánh kịp bốc đồng trực tiếp là mang theo tên này trọng giáp bộ tốt hướng về sau bay ngược liên tục đập bay bảy tám tên trọng giáp bộ tốt la thiên phá thi thể mới là rơi xuống đất hai quyền chi uy có thể thấy được đáng sợ đến cỡ nào nam tử cao lớn tiếp tục trùng sát một đôi thiết quyền chỗ đến đánh đâu thắng đó công kích mà đến khiếp tiết quân theo sát phía sau mượn nhờ chiến mã ưu thế Loan Đao đột nhiên chém giết mà xuống, bị tách ra trận hình trọng giáp bộ tốt sức chiến đấu giảm mạnh, chỉ có thể là trở thành dây đời làm thịt. Gia Luật phá quân lập tức đại hỉ, cầm trong tay song đao thôi động dưới hung chiến mã, Loan Đao liên tục vung ra, tựa như là lưới hái của tử thần bình thường, không ngừng thu gặt lấy bôi qua trọng giáp bộ tốt cổ họng, máu tươi vẩy ra bên trong trọng giáp không ở không ngừng ngã xuống. Trên cổng thành, phe trắng tựa hồ là có vẻ hơi chật vật. Đối mặt với một vị thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ hách liên bột bột truy sát. Phe trắng tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dũng khí cứng đối cứng. Không quá sớm đã là dệt tốt một cái lưới lớn. Đang đợi người trong thảo nguyên. Hách liên bột bột giờ phút này đem mục tiêu tập trung đến trên người hắn tự nhiên cũng là trong dự liệu. Bất quá phe trắng tuyệt đối sẽ không cho hách liên bột bột cơ hội như vậy. Hắn tựa như là một đầu rào hoạt cá trong đám người không ngừng ngang qua tránh né lấy hách liên bột bột. Thiên hạ kiếm tông 109 chương 2155 ta muốn trở về ba ngày sau. Rời đi đạo Đức Tông Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Trong đôi mắt tinh quang nổi liếm. Nguyên bản phát ra khí thế cường đại đều là quy về đến bình tĩnh bên trong. Lần này đạo đức tông hành trình Lý Kỳ Phong lần thứ nhất chính thức hướng thế nhân thể hiện ra thực lực cường đại Cũng là để kiếm tông chi danh triệt để khắc vào mỗi một cái người trong giang hồ trong lòng Nếu là nói trước kia người trong giang hồ đối kiếm tông là kiên kỵ, Như vậy hiện tại liền là e ngại Thậm chí là cảm thấy uy hiếp Đi ra khỏi phòng Lý Kỳ Phong rãn ra một thoáng phần eo trong thân thể lốp bút thanh âm lập tức vang lên Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn tu luyện mấy ngày này bên trong. Tàng kiếm ngay tại cầm trong tay bầu rượu. Vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong mà cười cười nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế nhanh chóng kết thúc. Lần này đạo đức tôn hành trình. Lý Kỳ Phong mặc dù bản thân bị trọng thương. Nhất là cuối cùng cùng thiên dụ chân nhân giao thủ. Có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Hơi không cẩn thận. Chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. May mắn là hắn hay là thắng được. Hơn nữa còn thu hoạch rất lớn. Nhất là bát bộ phù đồ. Liên tục thôn phệ ba người khí cơ. Tự nhiên cũng là càng thêm cường đại. Tàng kiếm gật gật đầu, nói, ngươi phải cẩn thận, đạo đức tôn thật đúng là vô sỉ bên ngoài. Để ngươi bình yên rời đi. Trên thực tế trong bóng tối thế nhưng là bố trí vô số sát chiêu. Ngươi cẩn thận một chút, nhưng tuyệt đối không nên mắc lừa. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói: đa tạ sư phụ nhắc nhở. Mấy ngày nay tại vất vả. Tàng Kiếm cười nói: ngươi là đồ đệ của ta, tự nhiên không cần khách khí cái gì. Bất quá bây giờ còn có một cách phiền toái càng lớn đang đợi ngươi. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, hắn mơ hồ có thể đoán được đến cùng là phiền toái gì. Hắn không có nhìn thấy thượng quan thiến thiến Ở đâu Lý Kỳ Phong trong thanh âm mang theo mấy phần hàn ý Tàng kiếm rót vào một ngụm liệt tửu, dương một chút cằm của mình Lý Tôn Chủ đã lâu không gặp A Vương Trọng Lâu thanh âm bỗng nhiên vang lên truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay Lông mày giãn ra Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Vương Trọng Lâu Chầm rãi nói Thật là để cho ta ngoài ý muốn A Vương trọng lâu thần sắc nói nghiêm túc, ta đến từ nhưng là có chuyện rất trọng yếu. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Vương trọng lâu trầm rãi nói, ta biết trong lòng có của ngươi lấy rất lớn không nguyện ý. Nhưng là thượng quan thiến thiến thế nhưng là ta thái thượng thanh cung thánh nữ. Một mực đi theo ngươi cách này kiếm tông tông chủ cũng không phù hợp quy củ. Trọng yếu hơn là, ngươi bây giờ là mục tiêu công kích. Hơi không cẩn thận chỉ sợ muốn xa vào đến vạn kiếp bất phục bên trong Ta cũng không thể nhìn xem thượng quan thiến thiến bạch bạch đi theo ngươi mất mạng Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên vương trọng lâu Nhẹ giọng hỏi Thượng quan thiến thiến đối với thái thượng thanh cung tới nói Thật sự có trọng yếu như vậy sao nàng thánh nữ chi vị thật cực kỳ cao sao vương trọng lâu thần sắc lập tức không vui trầm giọng nói Cái gì ý tứ Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Vấn đề này ta cảm thấy không cần ta đến trả lời. tiền bối hẳn là lòng dạ biết rõ. Ta có thể lý giải ngươi bo bo giữ mình tâm tư. Thế nhưng là ta không thể hiểu ngươi hành vi. Nếu không phải ngươi cách này lão tôn chủ một bát nước không cách nào giữ thăng bằng. Như vậy về sau liền không cách nào có nhiều như vậy phiền toái sự tình. Vương Trọng lâu nói ngươi đến cùng muốn nói điều gì Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Dạ thương Lan đã chết. Vương Trọng Lâu ngữ khí trì trệ trong thần sắc nhiều mấy phần âm trầm chậm rãi nói: Ta biết. Lý Kỳ Phong nhẹ nói: Ta giết hắn là bởi vì hắn tính kế thượng quan Thiến Thiến. Vương Trọng Lâu nói: Ta biết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười nói: Thượng quan Thiến Thiến là người trong lòng của ta. Vương Trọng Lâu chậm rãi nói: Ta cũng biết. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Vì thượng quan thiến thiến ta có thể chém giết dạ thương lan. Cũng là không sợ cùng ngươi thái thượng thanh cung trở mặt. Vương trọng lâu thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Từ Lý Kỳ Phong vẻ chăm chú bên trong. Hắn mười phần có thể xác định. Lý Kỳ Phong không có chút nào muốn cùng hắn nói đùa ý tứ. Lạnh giọng nói. Ngươi thật sự chính là lá gan phá thiên a Làm mất lòng đạo đức tung. Còn muốn cùng ta thái thượng thanh cung trở mặt. Lý Kỳ Phong hoạt động một chút cái cổ. Vừa cười vừa nói. Nợ nhiều không ép thân. Đắc tội một cái là đắc tội. Đắc tội hai cái cũng là đắc tội. Ta tự nhiên không sợ cái gì. Vương trọng lâu thần sắc trở nên vô cùng âm trầm tựa hồ có thể chảy ra nước. Lại là duy trì trầm mặt. Lý Kỳ Phong cũng là duy trì trầm mặt. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong Là Thượng Quan Thiến Thiến Ta muốn trở về Thượng Quan Thiến Thiến ngữ khí mười phần kiên định Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi Vương Trọng Lâu trong thần sắc lộ ra mỉm cười Thượng Quan Thiến Thiến đối Vương Trọng Lâu nói Ta cần một chút thời gian đến giải quyết Phiền phức Tông chủ ngươi tránh một chút Vương Trọng Lâu gật gật đầu đứng dậy rời đi thượng quan thiến thiến ngồi xuống lý kỳ phong đối diện lý kỳ phong thần sắc lộ ra hết sức khó coi thượng quan thiến thiến nhẹ nói ta biết ngươi không thể nào hiểu được thế nhưng là ta nhất định phải về thái thượng thanh cung ta là thái thượng thanh cung thánh nữ ta muốn trở về kế thừa vị trí công chủ lý kỳ phong lắc đầu nói ta không đồng ý thượng quan thiến thiến ngữ khí kiên định nói Ta đã là quyết định, không có khả năng sửa đổi. Lý Kỳ Phong lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Thượng quan thiến thiến tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Ngôn ngữ rơi xuống, thượng quan thiến thiến chính là đứng dậy rời đi. Lý Kỳ Phong từ đầu đến cuối duy trì trầm mặc. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Là đóng cửa thanh âm. Thượng quan thiến thiến rời đi. Mười phần quyết tuyệt. Lý Kỳ Phong một mực nhắm chặt hai mắt. Hắn có thể hiểu được. Thế nhưng là hắn cũng không thể lý giải. Đối với thượng quan thiến thiến rời đi trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang thậm chí là lòng như đao cắt. Thực lực. Yêu nguyên thực lực cường đại Lý Kỳ Phong trong nội tâm điên cuồng kêu gào. Thượng quan thiến thiến rời đi là ta giúp hắn, muốn trợ giúp hắn đến đối mặt các loại giang hồ thực lực phiền phức. Hiện tại, thực lực của mình còn chưa đủ mạnh, nếu là cường đại, hết thảy phiền phức đều là hóa thành hư vô. Thế nhưng là, hiện tại, Lý Kỳ Phong lại là để một cách yêu nhất người đi chia sẻ những thứ này. Hắn cảm giác được rất bất đắc dĩ. Đồ để a ngươi cũng tìm một một cô gái tốt. Tàng kiếm vỗ vỗ Lý Kỳ Phong bả vai nhẹ nói. Lý Kỳ Phong tiếp nhận tàng kiếm rượu trong tay. Bỗng nhiên rót vào mấy ngụm. Nói Đúng vậy a Thế nhưng là trong lòng ta liền là không thoải mái Tàng kiếm vừa cười vừa nói Ngươi hẳn là cảm giác được may mắn Lý kỳ phong mày nhăn lại Trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc Tàng kiếm chậm rãi lên tiếng nói Chỉ có thượng quan thiến thiến đầy đủ cường đại Ngươi mới có thể vĩnh viễn đạt được nàng Nàng cũng sẽ không lại rời đi ngươi Lý kỳ phong xa vào đến trong trầm tư Tàng kiếm chậm rãi nói có lẽ, ngươi không có hưởng qua triệt để mất đi cảm thụ, thế nhưng là ta bị qua. Thiên hạ kiếm tông 109 chương 2156 không an tính hổ lý kỳ phong trong thần sắc lập tức trở nên càng thêm nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía tàng kiếm. Tàng kiếm trong thần sắc lộ ra một tia phức tạp. Chậm rãi nói, đã từng, ta cũng có một cái người trong lòng. Thế nhưng là ta không có hộ đến nàng chu toàn. Ta ý nghĩ đã từng cũng là giống như ngươi. Cảm giác được mình có năng lực. Có thực lực bảo hộ nàng. Trên thực tế lại là không phải. Cho dù là ngươi cường đại hơn nữa. Cũng là có khó lòng phòng bị thời điểm. Cùng ngươi thời khắc nghĩ đến muốn đi bảo hộ nàng. Còn không bằng để nàng chân chính cường đại. Tối thiểu dạng này nàng không phải ngươi liên lụy. Có năng lực tự bảo vệ mình. Dạng này ngươi mới sẽ không mất đi. Đây là đời ta đạt được lớn nhất giáo huấn Trong lời nói tàng kiếm khói mắt sưng sưng. Chuyện cũ nhắc lại. Hắn nghĩ tới trước kia đủ loại. Hắn nhớ kỹ nàng yêu nhất màu hồng váy thích nhất hoa hải đường có một viên mười phần hiền lành tâm. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ nàng chết tại trong ngực hắn tràng cảnh trắng bệt thần sắc tựa như là trải qua mưa thu hoa hải đường. Hắn còn nhớ rõ năm đó hắn giết rất nhiều người Máu chảy thành sông Thế nhưng là hắn yêu nhất người lại là cũng không còn cách nào trở lại bên cạnh hắn Bỗng nhiên rót vào mấy ngụm liệt tửu, Tàng kiếm rất nhanh che giấu đi mình khói mắt mệt mỏi Tiểu tử ngươi hẳn là cảm giác được may mắn Thượng quan thiến thiến có đủ cường đại năng lực tự vệ Như thế đến nay Ngươi cũng có thể thiếu lo lắng Hôm nay nàng nhất định phải về Thái Thượng Thanh Cung. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết nàng mục đích là cái gì tàng kiếm chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Thể hồ quán đỉnh hiểu ra. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong trong các kiếm thủ liệt tiểu toàn bộ rót vào trong cổ họng. Chậm rãi nói. Đồ để ta biết thế nào làm. Lời nói vừa dứt Thần dụ kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Hàn quang liên tục chớp động lại là nhanh như thiểm điện. Thoáng qua ở giữa, một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Kia là thi thể rơi xuống đất thanh âm. Trong mấy ngày nay, Lý Kỳ Phong cư trú tọa này trong khách sạn. Có thể nói là mười phần náo nhiệt. Rất nhiều thích khách âm thầm nhìn trộm. Thậm chí có không tiếc xuất thủ người ám sát. Đương nhiên là có lấy tàng kiếm tại. Liên tục giết mấy chục người về sau. Những người kia có chỗ thu liếm. Thế nhưng là bọn rình dập yêu nguyên không ít. Bất quá là không còn hành động thiếu suy nghĩ. Tựa hồ là đang tích góp thực lực. Vừa rồi Lý Kỳ Phong xuất thủ chém giết bất quá lúc theo dõi người mà thôi. Thật là không xong. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Tàng kiếm vừa cười vừa nói. Đạo đức tông thế nhưng là siêu cấp thực lực một trong. Nó đối với thái độ của ngươi liền là tốt nhất chỉ thị. hôm nay ra khách sạn này chỉ sợ là muốn liên tục lọt vào ám sát. lý kỳ phong vừa cười vừa nói, ta không sợ. tàng kiếm gật gật đầu. nói. tốt. đã như vậy. ta cũng yên tâm. ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. liền không thể giúp ngươi. lý kỳ phong những mày. nói. không phải là phiền toái sự tình a tàng kiếm trầm tư một chút. nói. Cũng coi là phiền toái sự tình đi. Bất quá có khổng trường thu tên kia đỉnh lấy. Ta cũng bất quá là đánh xì dầu mà thôi. Thế nhưng là không đi lại không được. Vì vậy chuyện còn lại chỉ có thể tự ngươi đi một mình đối mặt. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói. Sư phụ không cần lo lắng, ta nhất định có thể đủ giải quyết phiền phức. Tàng kiếm gật gật đầu. Nói. Nhớ kỹ. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Tuyệt đối không thể có mảy may nhân từ nương tay Lý Kỳ Phong trùng điệp gật gật đầu Mặt trời chiều ngã về tây Xa xôi thiên không bên trong Mảng lớn mây trắng cuốn lên Bị trời chiều quang huy phủ lên ngũ thải ban lan Lý Kỳ Phong đi ra khách sạn Hít sâu một hơi Hắn tựa hồ có thể khứu giác đến trong không khí tích chứa sát ý Đi vào trong đường phố Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng phát giác được âm thầm theo dõi sau lưng hắn thân ảnh. Trên nóc nhà. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Đều có sát khí khắp nơi phun trào. Khói miệng khẽ động. Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần sát ý. Sau nửa canh giờ. Trời chiều triệt để rơi xuống, màn đêm buông xuống. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm trăng sáng lên không. đó không xa gió nhẹ lay động lấy mặt hồ nổi lên rất nhiều gợn sóng, sóng nước lấp loáng, mười phần đẹp mắt. thật là vất vả các ngươi, ta đặc biệt vì các ngươi tuyển chỗ này nơi táng thân. hy vọng các ngươi hiếp sau có thể ném cái tốt thai. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, ngôn ngữ chưa dứt, hắc ám bên trong thân ảnh liên tục chớp động, khoảng chừng hai mươi mấy người, mỗi một vị đều là khí tức trầm buồn. Tàn mát ra khí thế bén nhọn. Đối Lý Kỳ Phong hình thành giáp công chi thế. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Lạnh giọng nói. Thật là một đám ngu xuẩn đồ vật. Thế mà không biết sống chết. Muốn giết ta. Cũng không ước lượng phân lượng của mình một chút sao Lý Kỳ Phong. Ngươi thật cảm thấy ngươi là vô địch thiên hạ sao sự xuất hiện của chúng ta tại bất quá là bắt đầu mà thôi. tiếp xuống ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là sợ hãi. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong nói, tôm tép nhảy nhét. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể xông ra, kiếm trong tay giống như không ngừng vung giết mà ra. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hai mươi mấy người đều là bị vô tình chém giết, đều là một kiếm đứt cổ, ngay cả cơ hội phản kích đều là không có. Sắc bén mũi kiếm chống đỡ tại một tên sau cùng nam tử trên thân. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, tại âm lãnh dưới ánh trăng. Lý Kỳ Phong ý cười tựa như là ác ma gầm thét, để người không rét mà run. "Ta không nguyện ý lãng phí thời gian." Lý Kỳ Phong nhẹ nói. "Ngươi muốn biết cái gì nam tử thân thể run rẩy, trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi." Ánh mắt trốn tránh Không dám cùng Lý Kỳ Phong nhìn thẳng Là ai phái ngươi tới Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi Ta là hoàng tuyển môn đệ tử Nam tử ngữ khí run rẩy nói Lý Kỳ Phong chậm rãi nói Chỉ có một người nam tử gật gật đầu Gấp giọng nói Thật chỉ có ta một người Những người khác đều đến từ thế lực khác nhau Ta cũng là không rõ ràng Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói cực kỳ tốt. Ngôn ngữ rơi xuống. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động trực tiếp xuyên qua cổ họng, bóp chết sinh cơ. Thương không điện đạo Đức Tông, Hoàng Tuyền Môn, Huyền Sơn Tử ngồi tại độc thuyền phía trên Lý Kỳ Phong trong lòng không ngừng suy nghĩ. Tại đạo Đức Tông bên trong giao thủ, hắn bị thương rất nặng thế. Đây cũng là mang ý nghĩa những cái kia đối với hắn ôm lấy sát tâm người chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này Bất quá là có tàng kiếm cái này sát thần ở nơi đó tỏa chấn Những người kia tự nhiên là không nguyện ý hành động thiếu suy nghĩ Chỉ là phái nhãn tuyến tới canh chừng lấy Lý Kỳ Phong Tìm cơ hội Hiện tại tàng kiếm đã rời đi Chỉ sợ tin tức đã truyền ra ngoài Nên tới người cũng nên tới Cười cười lý kỳ phong đem trong tay bầu rượu đầu nhập trong hồ bọt nước lập tức tói lên hồ này mặt nên không bình tĩnh lý kỳ phong nhẹ nói đúng vậy a là ngươi phá vỡ hồ này mặt bình tĩnh đây là tội chết một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra lý kỳ phong cười cười ánh mắt nhìn một thân ảnh cao lớn đứng lơ lửng trên không trên mặt hồ phía trên Thiên hạ kiếm tông 109 chương 2157 theo nhau mà tới phiền phức Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. trầm rãi nói. Người đến người nào? Xưng tên ra. Lâm Trường Phong. Đơn giản ba chữ phun ra, hàn ý lại là đại thịnh Lý Kỳ Phong đứng người lên. Nhìn chăm chú lên người tới. Nhẹ nói. Cũng tốt. Dạng này ngươi chết. Nói không chính xác tâm tình của ta không sai. Có thể vì ngươi vì ngươi lập bia. Lâm trường phong thần sắc mười phần bình tĩnh. Đối lý kỳ phong sấp xỉ tại khiêu khích ngôn ngữ. Hắn không có chút nào sinh khí. Tương phản trong đôi mắt. Lộ ra càng thêm bình tĩnh. Trong lời nói, lại có mấy thân ảnh xuất hiện. Người đến không có chỗ nào mà không phải là tàn mát ra khí tức cường đại. Tuyệt không phải là trước kia Lý Kỳ Phong chém giết người có thể so sánh. Gặp này Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói các vị thật sự chính là để mắt ta à. Lâm Trường Phong chậm rãi nói có ít người muốn để ngươi chết, chúng ta tự nhiên là phải thận trọng đối đãi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói là ai sai khiến các ngươi tới Lâm Trường Phong chậm rãi nói. Cái này hiển nhiên là không thể nói cho ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Một người đứng ở thuyền cô độc phía trên. Nhẹ nói. Đã như vậy. Nhưng chính là muốn nhìn các ngươi có hay không loại này bản sự. Lâm Trường Phong ánh mắt lập tức phát lạnh. trầm giọng nói. giết trong một chớp mắt xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bốn phía mấy người thân thể đột nhiên mà động. Người nhẹ như yếm Dưới chân liên tục mà động. Bình tĩnh trong mặt hồ lập tức hiện hiện vô hạn gần sóng. Sau một khắc có bốn thanh kiếm đồng thời ám sát hướng Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại Thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ Một cái kiếm khai thiên môn sử suốt Chém tới đứng mũi chịu sào để nhất nhân Kiếm khí bén nhọn càn quét tứ phương Trong mặt hồ nước lập tức bị kiếm khí bén nhọn cuốn lên Mang theo uy thế kinh khủng Xông về phía người tới Người tới thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi Đến nhanh, hắn đi lại càng nhanh hơn. Lồng ngực của hắn phía trên, một vết thương không ngừng mở rộng, máu tươi vẩy ra. Nhất kích tất sát. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Dưới chân lực đạo mười phần bá đạo, Tại thân thể của hắn vọt lên trong nháy mắt. Kia một chiếc thuyền cô độc lập tức hóa thành vỡ nát. Thân thể giống như ruột mì đồng dạng. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại người thứ hai trước người trong thần sắc mang theo một tia cười lạnh Thần Dù kiếm lại cử động Hàn Quang thoáng hiện Trực tiếp là vô tình cắt chém cổ họng của hắn Tại máu tươi sắp vẩy ra mà ra trong nháy mắt Lý Kỳ Phong thân ảnh biến mất ở trước mặt của hắn Lý Kỳ Phong xuất hiện tại người thứ ba trước người Thần Dù kiếm trực tiếp vô tình xuyên qua trái tim của hắn Một kiếm đoạt mệnh, Lý Kỳ Phong lần nữa biến mất. Liên tục chém giết ba người. Thi thể tựa như là cử thạch đồng giảng nhập vào trong mặt hồ, ngột ngạt có âm thanh bọt nước cao tung tóe. Còn sống người thứ tư lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Lý Kỳ Phong hiện ra ở trước mặt bọn hắn to lớn thực lực để hắn cảm giác được sợ hãi. Kiếm trong tay hắn có chút run rẩy, Hắn giờ phút này mười phần tuyệt vọng. To lớn hàn ý từ đáy lòng của hắn sinh ra Giờ khắc này Hắn giống như đối mặt không phải Là ác ma Đáng sợ nhất ác ma Ta tới Ba chữ truyền vào trong tai của hắn Lý Kỳ Phong đúng hẹn xuất hiện trước mặt hắn Thần dụ kiếm khẽ động trực tiếp là vô tình cắt cổ họng của hắn Sinh cơ đoạn tuyệt Thoáng qua ở giữa bốn người đều chết Lâm Trường Phong thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi Phải biết vừa rồi chết bởi Lý Kỳ Phong dưới kiếm thế nhưng là hàng thật giá thật tôn sư cao thủ Hai mắt nheo lại Lâm Trường Phong trong đôi mắt lộ ra mấy phần kiêng kỵ Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Lâm Trường Phong cách đó không xa Trong thần sắc mang theo một vòng ý cười Tiếp xuống giờ đến phiên ngươi Lý Kỳ Phong nhẹ nói Thật sao Lâm Trường Phong hỏi ngược lại Giờ phút này Trong lòng của hắn sinh ra mấy phần hối hận Thật là không nên hắn tham công liều lĩnh Lý Kỳ Phong thực lực mạnh Tuyệt đối nằm ngoài sự dự liệu của hắn Cho dù là hắn cũng là cảm giác được mười phần khó giải quyết Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói Nếu là ngươi nói cho ta là ai sai khiến ngươi Ta tất nhiên sẽ tha mạng một mạng Lâm Trường Phong lạnh giọng nói ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao Lý Kỳ Phong nói Một người vì mạng sống Có thể làm ra sự tình thường thường là chính hắn đều không thể nghĩ tới Lâm Trường Phong cười cười Nói thế nhưng là ta không phải người như vậy Lý Kỳ Phong nói Đã như vậy ta cảm thấy chúng ta cũng không cần thiết lãng phí thời gian nữa Lâm Trường Phong gật gật đầu Nói có lẽ đi Ngôn ngữ rơi xuống Lâm Trường Phong thân thể dẫn đầu mà động kiếm trong tay đột nhiên mà động ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng bất động. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động. Đón lấy Lâm Trường Phong. Trung điệp kiếm ảnh lập tức bảo phát đi ra. Tựa như là to lớn như Phong bảo bao phủ hướng Lâm Trường Phong. Liên tục va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Trong tay hai người kiếm không ngừng kịch liệt giao Phong. Lâm Trường Phong thần sắc vô cùng ngưng trọng Hạ năm nay lại hắn đã là đã mất đi chém giết Lý Kỳ Phong tâm tư Hiện tại hắn cần phải làm là kiệt lực bảo toàn tính mạng của mình Hắn cần kéo dài đầy đủ thời gian dài Chỉ có như vậy Đến tiếp sau cao thủ mới có thể đến Chỉ có như vậy Hắn mới có cơ hội mạng sống Phanh xong kiếm đụng vào nhau Lý Kỳ Phong cùng Lâm Trường Phong kéo dài khoảng cách Cuối đầu nhìn chăm chú lên lồng ngực phía trên vết thương, Lâm Trường Phong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói, nếu là ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn tới kịp. Lâm Trường Phong lắc đầu, nói, không có khả năng. Lập tức Lý Kỳ Phong không còn chút nào nữa do dự. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động. Nhanh như thiểm điện. Một cái đại giang đông khứ sử xuất, Kiếm khí đập vào mặt. Lâm Trường Phong không có chút nào do dự thân thể khẽ động, lại là mưu toan lấy muốn chạy trốn. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Xuất hiện sau lưng Lâm Trường Phong. Một cái tấn mánh tiếng sấm xử xuất. Cường Hoành uy lực lập tức để Lâm Trường Phong thân thể mất đi cân bằng, hướng xuống ngã quỷ mà đi. Một bước theo sát phía sau. Lý Kỳ Phong lại là một cái mở cửa gặp khách. Lâm Trường Phong bỗng nhiên bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi, lại là ý đồ mượn nhờ to lớn lực đạo chạy thoát. Bất quá! Lý Kỳ Phong kiên quyết là không thể nào cho hắn cơ hội như vậy. Cường đại Niệm lực bộc phát ra, mang theo bọc lấy thần dụ kiếm trùng sát mà ra. Trong một trước mắt, thần dụ kiếm trực tiếp lấy vô địch chi thế xuyên qua Lâm Trường Phong lồng ngực, máu tươi vẩy ra. Lâm Trường Phong thân thể lập tức tựa như là trong gió thu lá sủng bình thường, rơi xuống nhập trong mặt hồ. Lý Kỳ Phong lăng đứng ở trên mặt hồ. Bát bộ phù đồ càn quét mà ra, bắt đầu tham lam hấp thu trở về ở thiên địa bên trong khí cơ. Mấy hơi về sau. Bát bộ phù đồ hài lòng mà về. Trong mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh, sóng nước lấp loáng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngấm. Cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi, phiền toái càng lớn còn. Tại trên đường tới, hắn đã cảm nhận được mấy đạo cường đại đủ để đối với hắn cấu thành uy hiếp khí tức. Thật là có ý tứ. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Đã phiền phức theo nhau mà tới, như vậy hắn cũng chỉ có thể toàn bộ tiếp xuống, cũng là không cần khách khí nữa cái gì. Thiên hạ kiếm tông 109 chương 2158 càng ngày càng nhiều kẻ đuổi dết quy củ thường thường đều là cường giả chế định. Cách này trong giang hồ kẻ yếu nhìn thấy chỉ là vui vẻ phồn vinh. Một mảnh phồn hoa. Thiện ác rõ ràng cảnh tượng. Thế nhưng là cường giả nhìn thấy lại là giang hồ thực chất. Tàn nhẫn. Vô tình. Tràn đầy vô số tính toán cùng âm mưu. Cơ hồ liền là người ăn người đáng sợ thế giới. Kẻ yếu căn bản không có tư cách đi xem thấu cái này giang hồ thực chất. Nhìn như đơn giản một câu người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Trên thực tế lại là đủ để chứng minh trong giang hồ hắc ám Ngươi nếu là không giết chết địch nhân của ngươi, như vậy địch nhân của ngươi sẽ vô tình giết chết ngươi. Đây chính là hiện thực. Lý Kỳ Phong cũng không tiếp tục là cái kia sơ suất kiếm tôn mao đầu tiểu tử. Đối với trong giang hồ rất nhiều hắc ám chỗ. Hắn cũng là mười phần hiểu được. Hắn hiện tại vẫn là quá yếu, vì vậy mới có như thế liên miên không dứt phiền phức. Nếu là hắn có thể đứng ở giang hồ đỉnh cao nhất. Như vậy mới có tư cách đi chế đỉnh quy tắc. Mới có thể thoát khỏi nhiều như vậy phiền phức. Tại Lý Kỳ Phong rời đi mặt hồ sau một lát. Một vị tóc trắng phơ nam tử. Một vị nam tử đầu trọc. Còn có một vị thân thể thấp bé nam tử xuất hiện trên mặt hồ bên bờ Thật suối quầy, gắng sức đuổi theo vẫn là đến chậm. Nam tử đầu chọc có chút tức giận mắng nói. Nam tử tóc trắng chậm rãi nói. Không sao. Lần này Lý Kỳ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá là muốn phế một ít công phu thôi. Dạng này cũng tốt. Chúng ta cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thấp bé nam tử phát ra bén nhọn thanh âm. Cho người ta mười phần cảm giác không thoải mái. Dạng này cũng tốt. Dù sao ta cũng là không nguyện ý cùng Lý Kỳ Phong cứng đối cứng. Nam tử đầu chọc trong thần sắc lộ ra một tia không vui. trầm giọng nói. Thật là buồn cười. Khi nào ta thương không điện làm việc trở nên như thế bó tay bó chân. Nam tử tóc trắng nhẹ nói. Nếu là ngươi không phục. Có thể một thân một mình đi đối phó Lý Kỳ Phong. Ta tuyệt đối không ngăn ngươi. Hừ nam tử đầu chọc trong thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Nói. Ngươi nghĩ ngược lại là đơn giản. Cái này không phải ta một người nhiệm vụ. Bằng cái gì để cho ta một người đi đối phó Lý Kỳ Phong. Vậy ngươi liền câm miệng ngươi lại. Thấp bé thanh âm nam tử bén nhọn nói. Tốt tốt. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút các ngươi đến cùng muốn như thế nào nam tử đầu chọc không cam lòng nói. Đang lúc ba người cãi lộn thời điểm. Lại có người đến. Người tới mặt một thân màu đỏ chót trường bào. Toàn thân trên dưới dũng động mãnh liệt huyết sát chi khí. Cho người ta một loại cường đại áp bách cảm giác. Phản phất đối mặt chính là một cái biển máu. Trong nháy mắt ba người thần sắc đều là biến đổi. Xa vào đến im miệng không nói bên trong Ánh mắt đều là lộ tại kia đại hồng Bảo nam tử phía trên Ánh mắt trở nên mười phần ngưng trọng Ba con sâu kiến thế mà cũng vọng tưởng muốn chém giết Lý Kỳ Phong thu hoạch chỗ tốt Thật là buồn cười Đại hồng Bảo thanh âm nam tử khàn giọng nói Trong lời nói đều là ý trào phúng Nam tử đầu chọc thần sắc lập tức giận dữ Thế nhưng là từ đại hồng Bảo nam tử trên thân cảm nhận được to lớn áp bách cảm giác khiến cho hắn không thể không lý trí ngậm miệng lại. Có đôi khi, xính miệng lưới chi lệ có thể là muốn bỏ mệnh. Nam tử tóc trắng trong thần sắc là mười phần bình tĩnh. Hai tay ôm quyền. Đối đại hồng Bảo nam tử hành lễ. Nhẹ nói. Bái kiến cơ tiền bối. Đại hồng Bảo nam tử mày nhăn lại. Nói. Ngươi biết ta nam tử tóc trắng nhẹ nói Vãn bối cao tuấn phát Từng theo theo sư phụ gặp qua một lần tiền bối Đại hồng bảo nam tử gật gật đầu Hắn đối nam tử tóc trắng bày ra hèn mọn cùng lễ phép Khiến cho hắn cảm giác được hết sức thoải mái Các ngươi đi thôi Lý Kỳ Phong cũng không phải các ngươi có thể đối phó Cẩn thận ném đi cái mạng nhỏ của các ngươi Đại hồng bảo nam tử không chút khách khí nói là đa tạ tiền bối. Cao Tuấn Phát từ đầu đến cuối duy trì đầy đủ tôn kính cùng hèn mọn. Đại Hồng Bảo nam tử phất phất tay, trong thần sắc có vẻ hơi không kiên nhẫn. Cao Tuấn Phát rất là thông minh xử xuất ánh mắt, nhanh chóng rời đi. Đại Hồng Bảo nam tử hít sâu một hơi. Hắn đắm chìm trong trong không khí lưu lại huyết tinh bên trong. Mấy hơi về sau, Đại Hồng Bảo nam tử hai tay khẽ động, bình tĩnh mặt hồ lập tức nhấc lên vạn trường sóng lớn ngã vào trong mặt hồ năm bộ thi thể đều là bị lôi ra tốt đơn giản phun ra một chữ chỉ gặp kia đại hồng bảo nam tử trong hai tay hiện ra vô số đầu tơ máu trực tiếp là giống như độc trùng bình thường chui vào năm bộ thi thể bên trong đột nhiên trong lúc đó thi thể bên trong còn chưa triệt để khô cạn tinh huyết lập tức bị rút lấy mà ra thuận kia mảnh khảnh tơ máu Tiến vào đại hồng bào trong thân thể. Mấy hơi về sau năm bộ thi thể đều là trở nên khô quắt tựa như là cây già rạn nước vỏ cây đồng dạng. Làm xong đây hết thảy. Đại hồng bào hai tay khẽ động. Thi thể lần nữa chìm vào đáy hồ bên trong. Còn hắn thì hài lòng rời đi. Sau một lát. Lại có ba người cùng nhau ngạc mà tới. Ba người này không phải người khác. Chính là đạo đức tôn cách khác ba vị phong chủ. Nhân hùng cao thiên hùng chủng mãn vương mãn địa long phục long. Đã từng đạo đức tôn tứ đại phong chủ. Trong giang hồ thế nhưng là có uy danh hiển hách. Vô luận đi đến nơi nào. Đều là có người lễ nhượng ba phần. Khách khách khí khí. Lại là chưa từng nghĩ tứ đại phong chủ uy danh sẽ hủy ở Lý Kỳ Phong trong tay. Trọng yếu hơn là Lý Kỳ Phong còn cường thế xuất thủ chém giết bệnh hổ triệu vô bệnh. Đây không thể nghi ngờ là đối đạo đức tông khiêu khích. Tại Lý Kỳ Phong rời đi đạo đức tông về sau, tứ đại chân nhân chính là liên danh ban bố chu sát lệnh. Đạo đức tông đệ tử nếu là có thể chém giết Lý Kỳ Phong, thì là trực tiếp thu về nhập tứ đại chân nhân tòa hạ. Tương lai kế thừa tứ đại chân nhân chi vị. Nếu là người trong giang hồ chém giết Lý Kỳ Phong, thì là trở thành đạo đức tông thượng khách, bái là đạo đức tông trưởng lão. Đương nhiên không chỉ có là đạo Đức Tông Huyền Sơn tự đồng dạng cũng là mở ra mời phần thành ý Hai đại siêu cấp môn phái đối Lý Kỳ Phong lên sát tâm Lý Kỳ Phong tình cảnh có thể nghĩ đến cỡ nào gian nan Chúng ta vẫn là đến chậm một bước Cao Thiên Hùng ôm ôm nói Vương mãn gật gật đầu nói cơ khai ngộ đã tới Phục Long nói ta cũng là đã nhận ra khí tức của hắn Cao Thiên Hùng trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh trầm rãi nói Cơ tên điên vẫn muốn đạt được ta đạo đức tông đại hoang thiên khai pháp Bây giờ thật vất vả có cơ hội như vậy Hắn tuyệt đối là không có khả năng bỏ lỡ Phục Long vừa cười vừa nói Cơ tên điên thật sự chính là suy nghĩ nhiều Lý Kỳ Phong nếu là thật sự dễ giết như vậy Thiên rủ chân nhân cũng không bị thua Vương Mãng cùng Cao Thiên Hùng hai người liếc mắt nhìn nhau trong thần sắc đều là lộ ra ý cười. Ta liền sợ kia cơ tên điên là tại cho chúng ta đánh tiên phong. Cao Thiên Hùng trong thanh âm hết sức tự tin. Hai ngày về sau. Tây Bắc Chi Địa thanh liễu dãy núi. Lý Kỳ Phong tốc độ rốt cuộc chậm lại xuống tới. Hắn đoạn đường này một mực tại toàn lực đi đường. Thế nhưng là sau lưng của hắn truy sát người chẳng những không có giảm bớt ngược lại là càng ngày càng nhiều. Liên tục hai ngày đi đường. Lý Kỳ Phong cơ hồ đem nội lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ. Tinh lực cũng là mười phần giã rời. Trọng yếu hơn hắn muốn phản kích. Thiên hạ kiếm tông 109 chương 2159 thanh liễu sơn mạch Lý Kỳ Phong thân thể mười phần linh hoạt. Giữa khu rừng nhanh chóng xuyên qua. Mũi chân rơi vào kia cao lớn thanh tùng trên cành cây. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên cao cao vọt lên. Vượt qua vài chục trượng về sau. Lần nữa rơi xuống tiếp theo khỏa thanh tùng. Thỉnh thoảng kinh động mấy cái trong rừng động vật. Thất kinh đào mệnh. Hồi lâu sau Lý Kỳ Phong đắc là tiến vào thanh liễu sơn mạch chỗ sâu. Tìm kiếm được một chỗ tương đối bí ẩm sơn động. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự. Tiến vào bên trong. Bắt đầu khôi phục nội lực Rất nhanh giữa thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng rót vào Lý Kỳ Phong trong thân thể Quanh thân 365 khiếu huyệt bên trong Đều là tạo thành một đảo lóm sâu lõm xuống đi vòng xoáy Liên tục không ngừng thôn phải lấy nguyên khí Theo thời gian xói mòn Lý Kỳ Phong trên thân phát ra động tính cũng là càng ngày càng to lớn Đã quyết định phản kích Như vậy Lý Kỳ Phong cũng lại không cần duy trì nên có cẩn thận cùng cẩn thận. Hắn phát ra động tính to lớn chính là vì hấp dẫn những người đuổi giết kia. Giữa chưa Mấy đạo nam tử mặc áo đen xuất hiện tại Lý Kỳ Phong tu luyện sơn đồng phủ cận. Cầm đầu chính là Hoàng Tuyển Môn môn chủ. Cho tới nay, Hoàng Tuyển Môn đều là thương không điện điều khiển phía dưới, liền là thương không điện một thanh sắc bén truy thủ. Đương nhiên. Hoàng tuyển môn có thể trở thành thương không điện sắc bén truy thủ tự nhiên cũng là có thuộc về sự lợi hại của nó chỗ. Án sát cùng truy tung chính là hoàng tuyển môn an hiểu nhất. Dạng này cũng là vì cái gì hoàng tuyển môn sẽ cái thứ nhất truy tung đến lý kỳ phong nguyên nhân. Chu hoang thương thần sắc mười phần ngưng trọng. Mặc dù hắn lần này thế nhưng là mang đến hoàng tuyển môn cường đại nhất năm vị trưởng lão. Đều là an hiểu sâu tại án sát chi đạo. Thực lực cũng là không thể khiên thường. Trong đó có hai vị thế nhưng là bước vào thiên nhân cảnh cánh cửa. Còn lại ba vị cũng là Tông Sư Đỉnh Phong. Thực lực như vậy dùng để đối phó bất luận một vị nào giang hồ cao thủ đều là đầy đủ. Thế nhưng là muốn đối phó Lý Kỳ Phong. chu Quang Thương trong lòng vẫn là không có bao lớn lực lượng. Hiện tại chu Quang Thương đã là xác định Lý Kỳ Phong vị trí. Hắn cũng không tính xuất thủ. Lý Kỳ Phong thật sự là quá khó giải quyết Hắn đã là ven đường lưu lại vết tích Thương không điện cao thủ chẳng mấy chốc sẽ chi viện tới Đến lúc đó cho dù là Lý Kỳ Phong có thông thiên chi năng cũng là khó mà đào tẩu Đơn giản Đánh ra mấy thủ thế Hoàng tuyển môn năm vị trưởng lão ngầm hiểu Lặng yên không tiếng động đối mai phục tại sơn đồng bốn phía Trong sơn đồng Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt tinh quang nổi liếm quanh thân phát ra cường đại uy thế cũng là bình tĩnh lại bên trong mỉm cười hiển hiện rốt cuộc tới rồi sao lý kỳ phong nhẹ nói cứ việc chu quang thương đắt là đầy đủ cẩn thận đầy đủ cẩn thận thế nhưng là đối với bọn hắn đến lý kỳ phong sớm đã là tại phòng bị bên trong thân thể khẽ động lý kỳ phong lặng yên im ếng ra khỏi sơn động. Hắn xuất hiện tại vì thứ nhất thích khách phía sau Ngươi là đang chờ ta sao Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói Tên này thích khách thần sắc bỗng nhiên biến đổi Tay phải khẽ động Hắn chuẩn bị lấy ra trong tay áo truy thủ Thế nhưng là Lý Kỳ Phong căn bản không cho hắn thời cơ Thần dụ kiếm lặng yên không tiếng động mở ra cổ họng Lý Kỳ Phong gấp che lấy miệng của hắn Thậm chí ngay cả hắn phát ra âm thanh thời cơ đều là không cho Sau một lát, thích khách khí cơ triệt để đoạn tuyệt, hóa thành một bãi đống bùn nhão. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện tại thứ hai thích khách phía sau. Một kiếm trực tiếp xuyên qua cổ họng. Thứ hai thích khách bị vô tình chém giết. Tên thứ ba. Thứ tư. Hạng năm. Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay xóa bỏ năm tên Hoàng Tuyển Môn Trưởng Lão. Đã lâu không gặp A. Lý Kỳ Phong đột ngột xuất hiện Chu Quang Thương trước mặt, trong thần sắc mang theo một vòng ý cười. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, thật là để cho ngươi chờ lâu. Lý Kỳ Phong, Lý Kỳ Phong, ngươi cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này Chu Quang Thương trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu bối rối. Lý Kỳ Phong có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đây, đây cũng là ý vì hắn mang tới mấy vị trưởng lão chỉ sợ đã là tao ngộ độc thủ. Lý trưởng lão cao trưởng lão. Chu Quang Thương liên tục lên tiếng nói. Căn bản không có đáp lại. Chu Quang Thương thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Ngươi đừng lại lãng phí thời gian, hiện tại chỉ có ngươi một cách còn sống. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Chu Quang Thương thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi kiệt lực che giấu trong thần sắc bối rối. Giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong, hắn căn bản không có mảy may lực lượng. nếu là ta là ngươi ta sẽ lập tức rời đi càng nhiều kẻ đuổi giết còn tại trên đường tới ngươi hẳn là đào mệnh chu quang thương lên tiếng nói lý kỳ phong gật gật đầu nói đa tả nhắc nhở của ngươi ta sẽ rời đi nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi trở thành một cố thi thể lời nói vừa dứt lý kỳ phong bỗng nhiên xuất kiếm kiếm khí bén nhọn càn quét mà ra xông về phía chu quang thương Trường kiếm ra khỏi vỏ. Chu Quang Thương chặn đường hạ Lý Kỳ Phong kiếm chiêu thân thể hướng về sau nhanh chóng hướng về sau thối lui. Hắn muốn chạy trốn lấy mạng. Muốn đi không thể nào. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Sau một khắc cường đại niệm lực thao túng thần dụ kiếm. Nhanh như thiểm điện. Trực tiếp là vô tình xuyên qua Chu Quang Thương lưng. Một kiếm xuyên ngực mà qua. Máu tươi vẩy ra. chu quang thương tiếp tục hướng phía trước bảy tám bước mới ngã xuống đất khí cơ còn chưa triệt để đoạn tuyệt chu quang thương còn tại cố gắng giãy dua lấy lý kỳ phong xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn có một số việc vốn nên cũng không phải là ngươi có thể dính vào lý kỳ phong lạnh giọng nói chu quang thương tựa hồ muốn nói điều gì thế nhưng là lý kỳ phong căn bản không cho hắn thời cơ sắc bén kiếm trực tiếp mở ra cổ họng của hắn Hai mắt trừng lớn. Chu Quang Thương không cam lòng chết đi. Thần dụ kiếm trở vào bao. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hướng phía lao đi. Mấy hơi về sau. Mấy thân ảnh xuất hiện tại Chu Quang Thương thi thể bên cạnh. Thi thể vẫn là nóng, máu tươi chưa ngưng ghét. Lý Kỳ Phong hẳn là rời đi vừa không lâu. Tóc trắng phơ lão giả lên tiếng nói. Thật là phế vật. Một tên khác nam tử mũi ưng lên tiếng nói. Tiếp tục đuổi, hẳn là có thể đuổi theo kịp. Tóc trắng phơ lão giả lên tiếng nói. Lập tức mấy thân ảnh liên tục mà động dọc theo Lý Kỳ Phong tung tích bắt đầu đuổi kịp. To lớn thanh liễu sơn mạch bên trong. tràn đầy vô số cảm bẫy. Cũng là có rất nhiều địa phương nguy hiểm. Bất quá nương tựa theo cường đại niệm lực. Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay né nhanh qua những cái kia nguy hiểm chỗ. Mặt trời lặn thời gian. Lý Kỳ Phong lần nữa chậm lại bước chân. Nhìn chăm chú lên kia sâu không thấy đáy đầm sâu. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự. Trực tiếp là tiến vào trong đầm sâu. Khi tiến vào đến đầm sâu trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong chính là bắt đầu trầm xuống. Hồi lâu sau theo sát mà đến mấy người xuất hiện tại đầm sâu bốn phía. Kỳ quái, Lý Kỳ Phong khí tức làm sao đột nhiên biến mất? Lão giả tóc trắng khóa chặt lông mày. Hắn ngay ở chỗ này, bất quá là tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Một gã nam tử khác ngữ khí kiên định nói, tại hắn ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, bình tĩnh đầm sâu bỗng nhiên nổ tung cuốn lên to lớn sóng nước. Thiên Hạ Kiếm tung 109 chương 2160 cường thế đánh giết bình tĩnh đầm sâu bỗng nhiên nổ tung Cuốn lên cao mấy chục trượng bọt nước. Ẩm nút tại trong đầm sâu lý kỳ phong phóng lên tận trời. Đột nhiên trong lúc đó vọt lên sóng nước hóa thành bàng bạc mưa to rơi xuống. Kinh khủng kiếm khí lập tức tứ ngược ra. quyền thẳng hướng truy sát mà đến người. Lão giả tóc trắng phát ra một tiếng cảnh cáo âm thanh. Hai tay khẽ động. Hùng hậu nội lực lập tức càn quét mà ra. Xong trưởng đánh ra. Tựa như là hai phiến cửa sắt bình thường Đón đỡ trước người Những người khác cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng Bất quá so với lão giả tóc trắng bọn hắn vẫn là chậm mấy phần Bàng bạc trong mưa to Hàn quang tung hoành lưu chuyển hai đạo kêu rên âm thanh truyền ra Mưa to im mặt mà rừng Thần rụ kiếm phía trên giọt cuối cùng máu tươi rơi xuống thân kiếm trở nên sạch sẽ Lão giả tóc trắng thần sắc trở nên vô cùng khó coi Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa Lý Kỳ Phong lại là chém giết hai tên cao thủ Cái này an toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn Lý Kỳ Phong Ngươi thật là đáng chết Lão giả tóc trắng cắn răng nghiến lợi nói Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười Nói Thật là vất vả Để các ngươi như thế lặn lội đường xa truy tung đến nơi đây Chúng ta tới là lấy tính mạng ngươi Nam tử mũi ung lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong cười cười, thân thể đột nhiên mà động, xuất hiện tại nam tử mũi ung trước người, một quyền ném ra. Đập ra nắm đấm tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo, đánh tới hướng nam tử mũi ung cách mũi. Nam tử mũi ung thần sắc kinh biến, đối mặt với khí thế hung hung một quyền, hai tay đón đỡ trước người, chặn Lý Kỳ Phong một quyền. thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rời khỏi mấy bước lại là một không bước ra lại là một quyền ném ra một quyền này càng nhanh mạnh hơn càng bá đạo mang theo bọc lấy bá đạo uy thế trên nắm tay lập tức truyền ra bén nhọn nổ đùng âm thanh nam tử mũi ưng căn bản không kịp trốn tránh chỉ có thể là lần nữa hai tay dừng lên đón đỡ trước người một quyền chứng thực răng rắc một đạo thanh âm thanh thuấy truyền ra Nam tử mũi ưng hai tay lập tức bẻ gãy, khoa trương uốn lượn, lộ ra trắng hếu xương cặn bã, kêu đau một tiếng âm thanh truyền ra. Nam tử mũi ưng trong thần sắc hiện ra một tia đau đớn chi ý. Lý kỳ phong lộ ra một tia cười lạnh, lại là một quyền ném ra, uy lực của một quyền này càng sâu trước hai quyền, uy lực kinh khủng. mũi ưng nam tử lập tức sống như trong gió thu lá rụng đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi lý kỳ phong muốn thừa cơ chém giết nam tử mũi ưng thế nhưng là kia lão giả tóc trắng đã là xuất thủ lý kỳ phong lưng về sau truyền đến dồn dập phong thanh đối mặt với trục về phía bàn tay của mình lý kỳ phong không có chút nào do dự đưa tay chính là một quyền quyền trưởng gặp nhau bá đạo dư uy càn quấy mà ra Lão giả tóc trắng thần sắc một lệ tài tiếp xúc một nháy mắt, hắn cầm chặt Lý Kỳ Phong nắm đấm. To lớn lực kéo dẫn sắt Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước ngã quỷ. Lão giả tóc trắng chân phải đá ra. Góc độ mười phần xảo trá. Thẳng đến Lý Kỳ Phong nơi đan điền, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Một cách Lý Ngư đả đính. Thân thể đằng không mà lên. Tránh thoát lão giả tóc trắng trói buộc. Một cái tấn mảnh đá ngang quật mà ra. Thối phong tấn mãnh, Lão giả tóc trắng cánh tay phải giơ lên chặn Lý Kỳ Phong đá ngang. Thân thể hướng phía trước vừa xài bước ra. Một quyền ném ra. Vừa rồi Lý Kỳ Phong phản kích lưu lại không môn. Lão giả tóc trắng tự nhiên là không có khả năng bỏ lỡ cơ hội như vậy. Đối mặt với đánh tới trước nhoáng nắm đấm. Lý Kỳ Phong trực tiếp là lựa chọn không nhìn. Xong huyền tề xuất. trực tiếp đánh tới hướng lão giả tóc trắng huyện thái dương lão giả tóc trắng sắc mặt trầm xuống trong đôi mắt hàn ý càng sâu lý kỳ phong song huyền hậu phát chế nhân hiển nhiên là đang tìm cái chết nắm đấm của hắn đã là lấy được tiên cơ thế nhưng là sau một khắc lão giả tóc trắng thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi nắm đấm của hắn tựa như là gặp một đạo vô hình tường đạo này vách tường không thể phá vỡ Nắm đấm của hắn căn bản là không có cách đột phá Phanh tại hắn khiếp sợ một nháy mắt Lý Kỳ Phong nắm đấm đã là nện ở đầu của hắn phía trên Trong đôi mắt lập tức sung huyết Lão giả tóc trắng cảm giác được trước mắt mình có chút mê mùi Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều là biến thành màu máu Phanh một quyền nện ở lão giả tóc trắng cái cầm phía trên thân thể của hắn lập tức hướng về sau bay ngược mà đi Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể thần dụ kiếm khẽ động chỉ hướng ám sát hướng hắn kiếm nếu là ngươi không muốn chết tốt nhất thu hồi ngươi kiếm lý kỳ phong ngữ khí băng lãnh nói ngắn ngủi trong chốc lát lý kỳ phong đắc là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ba vị thiên nhân cảnh cao thủ hai vị đại tôn sư các ngươi thật sự chính là nhìn lên ta à lý kỳ phong vừa cười vừa nói Lão giả tóc trắng thần sắc trở nên hết sức khó coi trầm rãi nói, chúng ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, hiện tại mới là hiểu được, chỉ sợ là đã muộn. Lời nói vừa dứt. Thần dụ kiếm án sát mà ra. Nửa đêm. Lý Kỳ Phong tìm kiếm được một chỗ. Mấy chỗ ẩn thân. Lúc ban ngày hắn một hồi duy trì độ cao đề phòng đối với đến tiếp sau mà đến kẻ đuổi giết cho vô tình phản kích. Cách này khiến hắn tự thân tiêu hao cũng là mười phần nghiêm trọng. Hiện tại hắn cần khôi phục nội lực. Giờ phút này. Tại thanh liễu sơn mạch đầm sâu bên bờ. Một thân đại hồng bào cơ khai ngộ xuất hiện. Thần sắc của hắn bên trong mang theo một vòng ý cười. Lộ ra rất là nhàn nhã. Trong hai tay huyết tuyến lần nữa nổ bắn ra mà ra. Đem thi thể bên trong tinh huyết toàn bộ thôn phệ sạc sẽ. Sau đó hài lòng đem thi thể đẩy vào đến trong đầm sâu. Thật là càng ngày càng thú vị. Cơ Khai ngộ nhẹ nói, đôi mắt của hắn bên trong trở nên càng thêm chờ mong. Đoạn đường này, hắn nhưng là thôn phệ không tiểu cường người tinh huyết, cũng khiến cho hắn càng thêm chờ mong lý kỳ phong tinh huyết. Hắn tu luyện huyết luyện đại pháp theo hắn thôn phệ tinh huyết càng cường đại, uy lực cũng là từ từ tăng lên. Cơ tên điên quả nhiên là ngươi. Chủng mãng vương mãng nhìn chăm chú lên cơ khai ngộ, nhẹ nói. Cơ khai ngộ ánh mắt đảo qua đảo Đức Tông Tam Đại Phong Chủ. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chầm rãi nói. Các ngươi cũng tới. Thật là nằm ngoài sự dữ liệu của ta. Vương mãng lạnh giọng nói. Thật sao cơ khai ngộ gật gật đầu. Nói. Bệnh hổ triệu vô bệnh thế nhưng là chết rồi. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn bước hắn theo gót sao ngôn ngữ vừa ra? Cao Thiên Hùng, Phục Long, Vương Mãng ba người thần sắc đều là trở nên vô cùng khó coi. Song huyền nắm chặt. Cao Thiên Hùng trầm giọng nói. Cơ khai ngộ. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn lính giáo một phen. Ngươi đến cùng lợi hại đến mức nào? Ngôn ngữ vừa ra. Phục Long cùng Vương Mãng cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng chuẩn bị xuất thủ. Đạo đức tôn tứ đại phong chủ, vốn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cơ khai ngộ lắc đầu. Nói, ta mới không nguyện ý tự dưng lãng phí tinh lực của ta. Mục tiêu của ta là lý kỳ phong. Cùng các ngươi giao thủ thật là tính không ra. Lời còn chưa dứt. Cơ khai ngộ thân thể chính là hóa thành một đạo huyết vụ biến mất vô tung vô ảnh. Thật là ghê tờm. Cao Thiên Hùng tức giận nói. Hắn chưa từng lại nhận qua khuất nhục như vậy. Thiên hạ kiếm tông 109 chương 2161 bát phương đồng thượng vương mãng trầm giọng nói. Quăng tới cái khác không nói. Cơ khai ngộ thực lực hoàn toàn chính xác ở tại chúng ta phía trên. Đây cũng là một chuyện tốt. Lại dạng này người công kích phía trước. Chúng ta cũng là ít một chút phiền phức. Nói không chính xác cuối cùng có thể cho ta cung cấp trợ lực lớn lao. Phục Long gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Nhiều khi, chúng ta liền cần dạng này người. Không phải sao trong lời nói Vương Mãn cùng Phục Long thần sắc đều là rơi vào Cao Thiên Hùng trên thân. Cao Thiên Hùng tức giận thần sắc hòa hoãn mấy phần. Nói, hiện tại ta nghe các ngươi. Bất quá chỉ cần cho ta tìm được thời cơ. Ta nhất định phải vặn hạ đầu của hắn. Vương Mãn vừa cười vừa nói. Nếu là cơ tên điên thật chém giết Lý kỳ Phong. Dạng này cũng tốt. Người trong thiên hạ càng là dung không được hắn. Cao Thiên Hùng thử lấy hai hàm răng trắng nói. Thanh liễu sơn mạch bên ngoài. Trên mặt mặt nạ hoàng kim thương không điện điện chủ tính tỏa trong xe ngựa. Từ thương không điện thành lập cho đến bây giờ. Không có người thấy điện chủ chân thực gương mặt. Thế nhưng là điện chủ thực lực cường đại lại là thật sâu khắc vào mỗi một vị trưởng lão trong lòng. Thương không điện cửu đại trưởng lão. Tùy tiện đi ra ngoài một cái cũng có thể hô phong hoán vũ. Đều đủ để trong giang hồ nhất lên to lớn sóng gió. Thế nhưng là đối mặt với điện chủ. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều là duy trì tuyệt đối trung tâm. Đã từng thương không điện bên trong thế nhưng là có mười vị trưởng lão. Bất quá trong đó một vị trưởng lão sinh ra dị tâm. Kết quả sau cùng chính là chết không có chỗ chôn Tính cả phía sau hắn thực lực cũng là bị triệt để diệt trừ. Trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh. Giống như là chưa từng thấy qua đồng dạng. Từ đó thương không điện bên trong lại không người dám sinh ra dị tâm. Giờ này khắc này điện chủ xuất hiện tại thanh liễu sơn mạch bên ngoài hiển nhiên là vì Lý Kỳ Phong mà tới. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, bát trưởng lão. Ba vị này thương không điện bên trong đại nhân vật cũng là cảm giác được mười phần nghi hoặc. Điện chủ đối lý Kỳ Phong chú ý thật sự là vượt quá sự liệu của bọn hắn bên ngoài. Thậm chí là tự thân xuất mã đến vây giết Lý Kỳ Phong. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Cứ việc trước đó tại giải quyết Lý Kỳ Phong cách phiền toái này thời điểm, thương không điện chịu không ít phiền phức. Đương nhiên cũng gáy tổn hại không ít người Thế nhưng là cái này cũng không mang ý nghĩa nhất định phải điện chủ tự thân xuất mã Trước đó Lý Kỳ Phong còn không đáng đến bọn hắn chân chính coi trọng Hiện tại thương không điện bắt đầu coi trọng Lý Kỳ Phong Đây cũng là mang ý nghĩa Lý Kỳ Phong tận thế đến Thế nhưng là Điện chủ hiện tại bày ra thái độ thật sự là quá kỳ quái Một thân ảnh nhanh chóng lướt đi Nửa quỳ tại xe ngựa trước đó Điện chủ Chúng ta phải đi ra người đã toàn bộ chết hết Ta đã mệnh lệnh nhìn lưu tinh cùng thiết sơn tiến đến truy sát Lý Kỳ Phong Người tới thanh âm bình tĩnh nói Kia hai cái cũng chưa chắc có thể giết được Lý Kỳ Phong Đem áp mộng cùng xích hổ cũng phải đi ra tham dự truy sát Trong xe ngựa truyền tới bình tĩnh ngôn ngữ Người tới đáp lại nói Còn có truyền ra tin tức trong giang hồ ai có thể giết Lý Kỳ Phong chính là ta thương không điện thượng khách. Trong xe ngựa thanh âm không có chút nào cảm xúc. Người tới đáp lại nói. Rất nhanh rời đi. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, bát trưởng lão thần sắc đều là mười phần ngưng trọng. Điện chủ lần này mở ra chỗ tốt thật sự là quá lớn. Phóng tới trong giang hồ. Chỉ sợ là không có người có thể cự tuyệt. Đại trưởng lão. Các ngươi cũng đi vào đi. Nhớ ký không tiếc bất cứ giá nào. Chém giết Lý Kỳ Phong. Quyết không có thể để hắn còn sống đi ra lấy thanh liễu sơn mạch. Điện chủ thanh âm bình tĩnh lần nữa truyền ra. Đại trưởng lão thần sắc lại biến, gật đầu nói, minh bạch. Cách khác hai vị trưởng lão cũng là lên tiếng đáp. Rất nhanh ba vị trưởng lão cũng là tiến vào thanh liễu sơn mạch bên trong. Từ đầu đến cuối. Điện chủ một mực tính tỏa trong xe ngựa chỉ huy hết thảy. Sau một lát, điện chủ thanh âm vang lên lần nữa. Liễu xuyên chúc ta đi thiên thỉnh đế quốc. Là một thanh âm tựa như là trống rỗng xuất hiện. Một nam tử áo đen xuất hiện tại xe ngựa trước đó. Rất nhanh xe ngựa bắt đầu hướng phía đi xa chạy tới. Lần này là ta tuyệt hảo thời cơ, ta tuyệt đối không thể bỏ qua, ta nhất định phải đoạt lại kia bát bộ phù đồ. mất đi một tay ruộng thập nhất mặt mũi tràn đầy dữ tợn ngữ khí mười phần nặng nề giả tu la đem lau sạch sẽ kiếm vào vỏ trầm rãi nói lần này thật là một cái cơ hội tốt hai đạo siêu cấp thực lực đều là đối lý kỳ phong đồng sát tâm thương không điện lại không có lúc không khắc muốn để lý kỳ phong chết lần này chỉ sợ hắn là tai hiếp khó thoát ruộng thập nhất ngữ khí lạnh lẽo nói hắn chết Mới có thể thành toàn ta Giả tu la vừa cười vừa nói Ngươi cũng không nên quên Huyền Sơn Tử cũng là muốn đạt được kia bát bộ phù đồ Thường thập nhất có chút chào phúng nói Huyền Sơn Tử Một đám hào nhoáng bên ngoài ra hỏa, Muốn cướp đoạt bát bộ phù đồ Nhưng vẫn là muốn giả làm ra một bộ ra vẻ đạo mạo dáng vẻ Dạng này trung quy là không có cơ hội Muốn có được muốn đến nhất định phải toàn lực ứng phó không từ thủ đoạn giả tu la gật gật đầu nói đây cũng là bất quá ta vẫn là khuyên ngươi một câu cẩn thận là hơn tưởng thập nhất như có điều suy nghĩ nói đương nhiên giả tu la cười cười nói tốt ta muốn đi phục mệnh tự giải quyết cho tốt tưởng thập nhất nói ngươi bây giờ liền hết hy vọng sập đất là kia thiên thỉnh hoàng đế bán mạng rồi giả tu la trầm tư một chút nói Tình thế bức người. Không thể không cúi đầu a Thường thập nhất nhẹ nói. Chẳng lẽ ngươi vẫn cam tâm để tu La Địa Ngục trở thành hắc án bên trong cái bóng. Là kia thiên thỉnh hoàng đế làm lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Một khi một ngày kia. Ngươi đã mất đi tác dụng. Ngươi cảm thấy vậy hoàng đế sẽ còn giữ lại ngươi sao giả tu La cười cười. Không có lên tiếng. Khoát khoát tay. Đem trong tay kiếm gánh tại trên bờ vai. Nhanh chân hướng phía trước đi đến. Chỉ để lại một cái bóng lưng cho giả tu la. Tưởng thập nhất bất đắc dĩ lắc đầu. Bát bộ phù đồ chính là ta Phật môn trí bảo. Muốn tu luyện lớn Phật chi pháp. Nhất định phải có được bát bộ phù đồ khí cơ. Các ngươi tám người đều là ta bên trong Phật môn đệ tử ưu tú. Lần này tiến vào thanh liễu sơn mạch bên trong. nhất định phải đoạt lại bát bộ phù đồ. Lão Như Lai tính tỏa tại trên bộ đoàn thần sắc nói nghiêm túc. Trước mặt hắn theo thứ tự đứng vững tám vị đệ tử Phật môn. Cẩn tuân lão Như Lai dạy bảo. Tám vị đệ tử cùng kêu lên nói. Lão Như Lai gật gật đầu. Nói: các ngươi tám người trên thân đều là gánh vác lấy khí thế mạnh mẽ, khí vận đều là không đơn giản. Lần này ta cũng sẽ để các trưởng lão đi tương trợ các ngươi Thế nhưng là các ngươi nhất định phải nhớ ký vô luận như thế nào cũng tốt Bát bộ phù đồ làm trọng Có thể không tiếc bất cứ giá nào Lão như lai lần nữa lên tiếng sẵn dò Tám vị đệ tử lần nữa lên tiếng nói Lão như lai gật gật đầu Nói đi thôi chớ có bỏ qua thời cơ Làm như vậy đúng không bỗng nhiên trong lúc đó Một thân ảnh từ lão như lai lưng về sau vang lên. Thiên hạ kiếm tông 109 chương 2162 bát phương đồng hạ một vị tăng nhân trầm rãi đi đến lão như lai trước người. dáng người không cao. Tựa như là 13-14 tuổi hài đồng bình thường. Trên mặt còn mang theo một tia chưa rút đi non nớt. Bất quá hắn một đôi tròng mắt lại là có cùng hắn trên mặt non nớt nhìn hoàn toàn không tương xứng. Thế sự xoay vần. cho người ta một loại không hiểu áp lực thật lớn cảm giác. Lão Như Lai trong thần sắc lộ ra một tia đồng dung, đứng dậy, hai tay hợp thành chữ thập. Lão Như Lai đối tên này tăng nhân hành lễ. "Sư huynh, ngươi xuất quan." Lão Như Lai trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. "Từ hắn sư, huynh trên thần." Hắn cảm nhận được như biển cả đồng dạng minh mông, giống như núi cao nguy nga khí thế. Thế nhưng là loại khí thế này lại là phản pháp quy chân. Cho người ta một loại mười phần bình thường cảm giác. Nếu không phải hắn cùng mình sư huyên tu luyện công pháp giống nhau. Có chỗ tương đồng. Chỉ sợ hắn cũng là không thể nhận ra cảm giác đến sư huyên của mình cường đại. Vô luận là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ ra. Kia một bức khuôn mặt non nớt phía dưới có một viên trải qua tang thương tâm. Gật gật đầu. Tăng nhân nhẹ nói. Xuất quan Lão như lai trong thần sắc lộ ra một tia bức thiết Nói sư huyên Đột phá tăng nhân gật gật đầu Nói đột phá Lập tức lão như lai trong thần sắc Trở nên hết sức hưng phấn Trong những năm này Đã từng cùng hắn cùng một chỗ đứng sóng Vai đỉnh phong cao thủ liên tiếp đột phá Mà tu vi cảnh giới của hắn Lại là bị một mực giam cầm Tại gông xiềng bên trong Chậm chạp không cách nào đột phá Cái này khiến hắn cảm giác được mười phần lớn áp lực. Bất kỳ môn phái nào. Nó địa vị cao thấp đều là quyết định bởi tại đỉnh phong chiến lực cường đại. chân Nguyên kiếm phái Mao Thanh Vũ. Tân Thành Mạnh Trường Hảo. Thái Thượng Thanh Cung Vương Trọng Lâu. Những người này đột phá cho Lão Như Lai mang tới áp lực lớn lao tại thời khắc này triệt để biến mất. Quá tốt rồi Sư huynh Bây giờ ngươi đã là đột phá. Đây đối với ta huyền sơn tự tới nói thế nhưng là có lợi ích to lớn à. Ta cái này trên vai áp lực cũng là cảm giác được nới lòng không ít. Lão như lai vừa cười vừa nói. Tăng nhân tiếp tục lên tiếng nói. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lão như lai trong thần sắc trở nên nghiêm túc. Nhẹ nói. Bát bộ phù đồ vốn là ta Phật môn chí bảo. Nếu là có thể đoạt lại. Ta Phật Môn lại đem tăng thêm một vị đỉnh phong cao thủ Chẳng lẽ không đúng sao tăng nhân nhẹ nói Trên đời này Căn bản cũng không có đúng sai sự tình Chỉ có đúng sai kết quả Bát bộ phù đồ là Phật Môn chí bảo không giả Thế nhưng là như ngươi loại này cuối cùng cực hạn biện pháp để cho ta cảm giác được không thể tiếp nhận Dưa hái xanh không ngọc Lão như lai khẽ trao mày Nhẹ nói Sư Huynh có lẽ ngươi là đúng. Thế nhưng là ta kế thừa như lai chi vị. Ta liền là Phật môn phụ trách. Năm này bên trong, Phật môn lực ảnh hưởng đang không ngừng suy giảm. Ngươi có thể an tâm bế quan tu luyện. Thế nhưng là ta không thể. Ta muốn vì huyền sơn từ lâu dài phụ trách. Ta không thể để cho Phật môn thua ở trong tay của ta. Tăng nhân gật gật đầu. Nói. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Hiện tại ta đã đột phá. Ta có thể vì ngươi chia sẻ một chút áp lực. Yên tâm, Ai cũng là không cách nào lại ngăn cản Phật môn quật khởi. Lão như lai trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Chân nguyên kiếm phái bên trong. Trần trần khóa chặt lông mày. mao thanh vũ gánh vác lấy trần trần, duy trì im miệng không nói. Giữa hai người bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Hồi lâu sau, Trần Trần lên tiếng nói, ta một người đi trợ giúp Lý Kỳ Phong, tuyệt sẽ không đem chân nguyên kiếm phái đưa vào trong đó. Mao Thanh Vũ lắc đầu, nói: "Không được, ngươi bây giờ thế nhưng là chân nguyên kiếm phái đại biểu, chỉ cần ngươi ra mặt, rất nhiều chuyện đều thuận lý thành chương." Trần Trần trầm tư một chút, thần sắc nói nghiêm túc: "Sư phụ, ngươi phế đi ta người trưởng môn này người đi." Dạng này ta làm hết thảy, đều cùng chân nguyên kiếm phái không có quan hệ. Cái gì ngươi là tại nổi điên sao Mao thanh vũ thần sắc kinh biến, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Trần trần chậm rãi nói, nếu là ta biết đảm nhiệm trưởng môn sẽ có nhiều như vậy câu thúc, lúc trước ta liền nên cự tuyệt. Làm cản Nói vậy ngươi là bị hóa điên sao Mao thanh vũ lần nữa lên tiếng nói. Thần sắc của hắn bên trong trở nên hết sức khó coi. Trần trần thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, ta biết ta hiện tại nói cái gì. Lý Kỳ Phong đã từng ba lần bốn lượt cứu ta tại trong nguy hiểm. Hiện tại hắn gặp nạn. Nếu là ta một mực khoanh tay đứng nhìn. Chỉ sợ ta đời này cũng sẽ không tha thứ chính ta. Ta hiếm cũng sẽ vì vậy mà hổ thẹn Hôm nay, vô luận như thế nào cũng tốt, ta đều muốn đi giúp Lý Kỳ Phong. Mau thanh vũ xa vào đến trong trầm tư. khóa chặt lông mày trần trần thần sắc lại là trở nên bình tĩnh chuyện hắn quyết định thì nhất định phải làm được đi thôi mao thanh vũ chật vật phun ra hai chữ trần trần nhíu mày lại xác định mao thanh vũ gật gật đầu nói đi thôi đã ngươi hạ quyết tâm muốn trợ giúp lý kỳ phong như vậy thì nhất định phải hộ đến an toàn của hắn chớ để ta thất vọng tốt đây này Trần Trần rất là hưng phấn rời đi. Nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi, Mao Thanh Vũ trong thần sắc hiện ra một vòng cười. Đối với Trần Trần tính tình, hắn thật sự là hiểu rất rõ. Vì vậy hắn không thể không ghiết một chút Trần Trần. Chỉ có như vậy, mới có không thể đoán được kết cục. Tiểu tử thúi, cái này tính tình ta cực kỳ thích ạ. Mao Thanh Vũ cười, hai mắt hít lại thành một đường nhỏ. Sư phụ. Chẳng lẽ chúng ta vẫn nhìn như vậy lấy lâm trường ca đầy bụng nghi hoặc đem pha tốt trà bưng đến khổng trường thu trước người. Thận trọng hỏi. Khổng trường thu tiếp nhận trà. Nhấp một miếng. Hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào lâm trường ca thận trọng hỏi. Phải không? Ta đi đi một chuyến vạn nhất Lý Kỳ Phong có cái gì hiểm cảnh. Ta cũng có thể giúp một cách đúng hay không khổng trường thu nói. Ngươi làm sao sao muốn đi một chuyến lâm trường ca vừa cười vừa nói Ta đây không phải sợ Lý Kỳ Phong xảy ra chuyện sao khổng trường thu trầm tư một chút Nói Lý Kỳ Phong mạng lớn Hẳn là có thể sống sót Lâm trường ca vừa cười vừa nói Sư phụ ngươi sẽ không thường nói không sợ nhất vạn Chỉ sợ vạn nhất sao khổng trường thu trầm rãi gật gật đầu Ánh mắt nhìn về phía một mực bảo trì tàng kiếm Người hỏi, thế nào bây giờ còn đang oán trách ta đưa ngươi gọi vào nơi này đến tàng kiếm đem trong tay chén trà buông xuống. Lên tiếng nói, đây chính là đồ để của ta. Ngươi lại không lo lắng. Khổng trường thu lập tức cười lên. Nói, thôi được. Hiện tại phiền phức cũng giải quyết một nửa. Áp lực cũng không có lớn như vậy. Liền để lâm trường ca đi một chuyến đi. Cái này còn tạm được. tăng kiếm tức giận khổng trường thu ánh mắt nhìn về phía lâm trường ca chậm rãi nói phúc họa tương y lần này là lý kỳ phong kiếp nạn cũng là hắn ma luyện nếu là hắn có thể thành công vượt qua hưởng thụ vô tận ngươi đi không phải vạn bất đắc dĩ đừng xuất thủ ta biết nên làm như thế nào lâm trường ca gật gật đầu nhẹ nói Thiên hạ kiếm tông 109 chương 2163 dết 6 người sáng sớm, sương mù. Nồng đậm sương mù tràn ngập. Khiến cho thanh liễu sơn mạch nhiều mấy phần thần bí. Có thanh thúy chim hót âm thanh truyền đến. Giọt sương tải lá xanh phía trên nhấp nhô. Húc nhật đông thăng, sương mù rất nhanh thối lui trong rừng động vật trở nên náo nhiệt. Lý Kỳ Phong từ trong sơn động đi ra, nương tựa theo cường đại niệm lực. Hắn rõ ràng tìm kiếm đến mấy vị kẻ đuổi giết. Một tia cười lạnh hiện lên ở Lý Kỳ Phong trong thần sắc. Tại địa hình này phức tạp thanh liễu sơn mạch bên trong. Thực lực của hắn mới có thể phát huy đến cực hạn. Hắn mới có cơ hội cải biến tình cảnh của mình. Rất nhanh Lý Kỳ Phong xuyên qua giày đặc thanh tùng đi vào mục tiêu thứ nhất trước đó. ngươi là đang tìm ta sao Lý Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi. Lập tức Thiết Sơn thần sắc lập tức biến đổi Thương không điện đắt là phái ra rất nhiều cao thủ đến đây chặn dết Lý Kỳ Phong Lại là không nghĩ tới hắn thế mà gặp được Không có chút nào do dự Thiết Sơn lấy ra trong tay công cụ chuẩn bị muốn phát tín hiệu Trong nháy mắt Thần dụ kiếm ám sát mà ra Kiếm khí bén nhọn bộc phát ra Căn bản không cho Thiết Sơn mảy may thời cơ Không cần phải gấp Những người khác ta sẽ từ từ đi tìm bọn họ Không cần nóng lòng cái này nhất thời Lý Kỳ Phong bình tĩnh ngôn ngữ nói Thiết Sơn sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nói Lý Kỳ Phong Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy đi sao Lý Kỳ Phong cười cười Nói Ngươi cảm thấy ta sẽ trốn sao trong nháy mắt Thiết Sơn ánh mắt co rụt lại Thần sắc trở nên vô cùng khó coi Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong giọng nói có chút run rẩy nói ngươi chính là người điên lý kỳ phong hoạt động một chút cái cổ vừa cười vừa nói cám ơn ngươi khích lệ lời nói vừa dứt thần dù kiếm lại cử động một kiếm thẳng đến thiết sơn cổ họng gầm lên giận dữ phát ra thiết sơn hai tay đón đỡ trước người chặn lý kỳ phong một kiếm này một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra thần dù kiếm tựa như là lộ tại một khối cứng sắn trên miếng sắt Nhìn kỹ phía dưới chỉ gặp Thiết Sơn hai tay tính cả hai cánh tay của hắn đều là phủ lấy thật dày màu đen vòng bảo hộ Một kiếm chưa lấy được hiệu quả Lý Kỳ Phong không thèm để ý chút nào thần dụ kiếm lại cử động một cái tiếng sấm sử suốt Bá đạo uy thế thẳng đến Thiết Sơn lồng ngực khiến cho lấy thân thể của hắn hướng về sau rút lui mà đi Lý Kỳ Phong tiếp tục xuất kiếm Thần dụ kiếm phía trên uy thế càng sâu, một cách thời gian qua nhanh sử suốt. Nhỏ bé kiếm quang tại thiết sơn trong đôi mắt vô hạn phóng đại. Thần sắc của hắn bên trong lộ ra một chút hoàng hốt. Hai người lần đầu giao phong hắn chính là triệt để rơi vào hạ phong bên trong. Liên miên bất tuyệt cường đại kiếm uy căn bản không cho hắn trở tay thời cơ. Thế nhưng là hắn nhất định phải tìm kiếm cơ hội phản kích. Nếu không chờ đợi hắn chỉ có tử vong Gầm lên giận dữ phát ra Thiết Sơn hai tay khẽ động Hảo đáng nội lực bộc phát ra Trực tiếp là đánh tới hướng thần dù kiếm Phanh phanh song huyền nện ở thần dù kiếm phía trên To lớn lực đạo khiến cho thần dù kiếm kịch liệt run rẩy Một chiêu đắc thủ Thiết Sơn lập tức không dám có chút do dự Quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi Lý Kỳ Phong cười lắc đầu. Thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Lý Kỳ Phong đuổi kịp Thiết Sơn. Thần dụ kiếm xuyên qua hắn hộ thể áo giáp. Diệt tuyệt hắn sinh cơ. Từ đầu đến cuối Thiết Sơn đều là xa vào đến tuyệt đối hạ phong bên trong. Thần dụ kiếm vào vỏ. Lý Kỳ Phong từ Thiết Sơn trên thân tìm kiếm chỗ phát xạ tín hiệu đồ vật. Tín hiệu phát ra. Bên trên bầu trời một đóa pháo hoa nổ vang. Lý Kỳ Phong thì là nhanh chóng rời đi Sau một lát Thương không Điện cao thủ nghe hỏi chạy đến Chờ đợi lấy bọn hắn thì là thiết sơn thi thể Thật là đáng chết Chúng ta tới chậm một bước Đại trưởng lão ngữ khí mười phần tức giận Ngươi là đang tìm ta Sao Lý Kỳ Phong tìm được cái thứ hai mục tiêu Là huyện Sơn tự tăng nhân Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong Vị này tăng nhân trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng nói ta đích xác đang tìm ngươi lý kỳ phong vừa cười vừa nói ta liền đứng trước mặt ngươi cực kỳ tốt tăng nhân nhẹ nói sau một khắc tăng nhân trong tay côn sắt đột nhiên mà động quét ngang mà ra lăng lệ uy phong lập tức cuốn lên đánh đòn phủ đầu lý kỳ phong không có chút nào do dự thần dụ kiếm nhô ra trực tiếp là không nhìn côn sắt quét ngang một kiếm thẳng đến tăng nhân cổ họng Tăng nhân thần sắc biến đổi không thể không rút về côn sắc phòng ngự. Trong nháy mắt này thần dù kiếm trực tiếp là phóng lên tận trời. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là một con hoang nguyên phía trên chạy dã thú. Đụng vào thân thể của hắn phía trên. Tăng nhân thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong không có chút nào trần chờ, một quyền ném ra. Nắm đấm chính giữa tăng nhân lồng ngực. Rút lui tốc độ càng thêm nhanh. Lý Kỳ Phong đắc thế không tha người. Thân thể tiếp tục tiếp cận. Cương mánh nắm đấm liên tục ném ra. Khẩn thiết như nổi trống. uy lực bá đạo mười phần. Tăng nhân thân thể liên tục rút lui mà đi. Liên tục ném ra mười tám quyền. Lý Kỳ Phong thu tay lại đứng vững. Tiếp nhận mười tám quyền tăng nhân lộ ra mười phần thê thảm. Lồng ngực rõ ràng lõm xuống dưới. Trong miệng máu tươi liên tục không ngừng chảy ra. Rút lui mà đi thân thể liên tục đụng gãy ba bốn khỏa thanh tùng. Mới là tan mất to lớn sung kích chi lực. Miễn cưỡng đứng vững thân thể. Thân thể giả thoáng. Tăng nhân thần sắc trắng bệt như tờ giấy. Trong đôi mắt, mười phần phức tạp. Đối mặt với Lý Kỳ Phong, hắn liền xuất thủ thời cơ đều không có. Ông ông ông khí cơ lưu chuyển nội lực càn quét. Tăng nhân không cam tâm giống như này lạc bại. Kim cương bất hoại chi thân. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, không cần thiết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, thần dụ kiếm từ trên trời ráng xuống trực tiếp là xuyên qua trái tim của hắn. Tăng nhân hai mắt chừng lớn, trong đôi mắt đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới hắn sẽ lấy gần như vậy giống như khuất nhục phương thức chết đi. Hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực trước mặt Lý Kỳ Phong căn bản chính là không chịu nổi một kích. Giống như một chương giấy trắng. Ngã Phật tử bi Lý Kỳ Phong nhẹ nói Thu kiếm rời đi Từ sáng sớm thời gian bắt đầu Đến mặt trời lặn mười phần Lý Kỳ Phong chém giết sáu tên kẻ đuổi giết Cách này sáu tên kẻ đuổi giết Đang đối mặt Lý Kỳ Phong Thời điểm liền xuất thủ thời cơ đều là không có Nguyên bản bọn hắn lòng tin Vạn trưởng tham dự vào truy sát bên trong Lại là cuối cùng chết Bởi Lý Kỳ Phong dưới kiếm Theo sáu người này chết đi Tiến vào thanh liễu sơn mạch bên trong kẻ đuổi giết cũng là bắt đầu âm thầm ước lượng. Mặc dù là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhưng là một khi sự tình vượt ra khỏi bọn hắn có thể trưởng khống phạm vi. Chỉ sợ cũng không phải cầu phú quý. Là đang tìm cách chết. Trong lúc nhất thời. Càng ngày càng nhiều giang hồ cao thủ bắt đầu liên thủ tiến vào bên trong dãy núi. Chỉ có như vậy. Bọn hắn mới là có lòng tin đối mặt Lý Kỳ Phong Đương nhiên đây cũng là mang ý nghĩa Lý Kỳ Phong phải đối mặt người cũng sẽ càng ngày càng cường đại Mặt trời chiều ngã về Tây Lý Kỳ Phong cũng là đình chỉ giết chóc Tại một ngày này bên trong Hắn một mực duy trì độ cao đề phòng Không dám có chút chủ quan Hắn hiện tại cảm giác được có chút xã rời Hắn cần nghỉ ngơi Thế nhưng là một đạo màu đỏ chót thân ảnh xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, tựa như là ruột mị đồng dạng xuất hiện, là cơ khai ngộ, thần sắc của hắn bên trong mang theo ý cười. Thiên hạ kiếm tông 109 chương 2164 chính diện cơ khai ngộ một thân đại hồng bảo cơ khai ngộ xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, trong thần sắc mang theo một tia không hiểu ý cười, để Lý Kỳ Phong cảm giác được trong lòng có chút hốt hoảng. Ta thế nhưng là theo dõi ngươi tốt lâu Cơ khai ngộ chậm rãi nói Từ Lý Kỳ Phong giết người đầu tiên bắt đầu Hắn chính là đi theo sau lưng Lý Kỳ Phong Thôn phệ lấy tử vong người tinh huyết Lý Kỳ Phong giết sáu người Hắn thôn phệ sáu người tinh huyết Cái này khiến hắn cảm giác được mười phần hài lòng Bỏ ngựa mắt ve Chim sẻ ở phía sau Hắn một mực kiếm bổn không lỗ làm lấy hắn thích làm sự tình. Giết sáu người. Vô luận là tinh lực vẫn là tổn hao nội lực đều là đến trình độ nhất định. Tự nhiên là không cách nào đang duy trì trạng thái tốt nhất. Cách này tự nhiên là hắn cơ hội tốt nhất thời cơ. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Cơ khai ngộ giống như là mèo thấy được chuột. Từ cơ khai ngộ trên thân. Lý Kỳ Phong khấu rắc đến một tia nguy hiểm khí cơ. Kia một thân nồng đậm đại hồng bào tựa như là nồng đậm máu tươi. Đập vào mặt. Tựa hồ muốn hắn bao phủ. Không tưởng được A cơ khai ngộ lần nữa lên tiếng nói. Cứ việc Lý Kỳ Phong mười phần cẩn thận ẩm nấp tung tích của mình. Thế nhưng là cơ khai ngộ lại là có phương thức đặc biệt tới truy tung Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong mỗi lần chém giết một người. Thế tất yếu nhiễm phải huyết tinh chi khí. Đây đối với thôn phế tinh huyết cơ khai ngộ tới nói. Kia mùi vị huyết tinh liền là tốt nhất truy tung phương thức. Lý Kỳ Phong một mực không có thoát đi qua hắn ánh mắt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nói đích thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Đối với cơ khai ngộ tồn tại, Lý Kỳ Phong một mực là có cảm ứng. Vì vậy hắn một mực tải tránh né lấy cơ khai ngộ. Thật tình không biết vẫn là không cách nào tránh khỏi gặp nhau. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn Thủy chung vẫn là không có tránh đi cơ khai ngộ. Một trận chiến này đích thật là không thể tránh được. Không cần cảm giác được ngoài ý muốn. Càng không cần bối rối. Từ ta quyết định muốn gia nhập đến truy sát một khắc này. Ngươi chính là chú định kết cục. Cơ khai ngộ chậm rãi nói. Đánh tan một người phương pháp tốt nhất chính là đánh tan hắn tâm lý của hắn. Khiến cho hắn từ trong đáy lòng không cách nào sinh ra mảy may chống lại tri tâm. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói thật là lớn tự tin. Cơ khai ngộ giọng bình tĩnh nói. Nếu là ngươi thời kỳ toàn thịnh. Ta tất nhiên là sẽ không như thế tự tin. Thế nhưng là trong ngày này. Ngươi đã là hao phí rất nhiều. Hắn đã rất mệt mỏi. mà ta một mực duy trì toàn thịnh lớn trạng thái ai mạnh ai yếu ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng đi lý kỳ phong cười gật gật đầu nói ngươi phân tích rất có đạo lý cơ khai ngộ lộ ra một vòng cười lạnh nhẹ nói đắc như vậy ngươi cũng không cần làm vô vị vùng vẫy ta sẽ lưu ngươi toàn thây lý kỳ phong thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh lùng chậm rãi nói không cần thật sao cơ khai ngộ âm thanh lạnh lùng nói trong lời nói đưa tay chính là một quyền trong chốc lát lý kỳ phong chính là cảm thấy đập vào mặt huyết sát chi khí thân thể đứng vững bất động lý kỳ phong nhất quyền nghênh tiếp phanh xong quyền gặp nhau phát ra trầm muộn va chạm âm thanh bá đạo kinh khí bốn phía sau một khắc cơ khai ngộ cùng lý kỳ phong đồng thời kéo dài khoảng cách lý kỳ phong hướng về sau rời khỏi nửa bước cơ khai ngộ thân thể lại là không nhúc nhích tí nào nhích miệng cười một tiếng cơ khai ngộ thân thể đột nhiên mà động lại là một cái cương mãnh nắm đấm huyết sắc nội lực bao khỏa tại nắm đấm của hắn phía trên tàn mát ra đáng sợ uy thế lý kỳ phong vừa sải bước ra đối chọi gay gắt một quyền ném ra song quyền va chạm lần nữa cùng một chỗ Cường Hoàng Dư Uy lần nữa khiến cho lấy Lý Kỳ Phong rút lui ra một bước. Không biết tự lượng sức mình. Phun ra bốn chữ. Cơ khai ngộ hai tay khẽ động. Trong một chớp mắt. Dày đặc huyết tuyến từ hai tay của hắn bên trong nổ bắn ra mà ra. Hình thành chương to lớn lưới. Bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Mỗi một cây tơ máu đều có thể so với đao kiếm đồng dạng sắc bén đủ để cắt ra Lý Kỳ Phong ra thịt huyết nhục. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi Thần dụ kiếm liên tục mà động kiếm khí bén nhọn càn quét mà ra Vô tình chém tới kia tơ máu Vừa đánh vừa lui Lý Kỳ Phong không ngừng chặt đứt kia dày đặc huyết tuyến Giấy rua Phí công mà thôi Cơ khai ngộ lạnh giọng nói Sau một khắc thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người Một quyền ném ra Một con to lớn huyết mãng từ nắm đấm của hắn phía trên bôn tập mà ra. Mở ra miệng to như chậu máu. vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc lại biến. Cường đại niệm lực bộc phát ra thần dù kiếm hóa thành một đảo hàn quang chém tới kia to lớn huyết mãng. Tại tiếp xúc trong nháy mắt. Huyết mãng bị kiếm khí bén nhọn phá hủy vỡ nát. Nồng đậm mùi vị huyết tinh gây mũi. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong lại làm cái gì. Dày đặc tơ máu đã là quấn lên thân thể của hắn. Tựa như là khát máu như rắn độc. Muốn chui vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Gặm ăn huyết nhục của hắn. Khí cơ lưu truyền. Lưu ly kim thân thôi động. Chói mắt kim quang bộc phát mà ra. cuồng bảo kiếm khí tứ ngược mà ra. Trực tiếp đem quấn lên huyết tuyến toàn bộ chặt đức. Đang thoát khốn mà ra trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau bay ngược mà đi Thần dù kiếm đột nhiên mà động Nhanh như thiểm điện thẳng đến cơ khai ngộ cổ họng Thằng tắp kiếm Tựa như là mũi tên Cơ khai ngộ lần nữa ra huyền, Lấy huyết nhục chi huyền lựa chọn cứng đối cứng Lý Kỳ Phong kiếm Đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không như thế ngu xuẩn Thế nhưng là cơ khai ngộ lại là hoàn toàn không quan tâm Hắn có thực lực như vậy huyết khí phun trào cơ khai ngộ trên nắm tay huyết sắc quang mang đại thịnh phanh huyền kiếm gặp nhau kiếm khí bén nhọn che đẩy kín huyết sắc quang mang xé sách cơ khai ngộ kia rộng lượng ốm tay áo vài miếng màu đỏ mảnh vỡ rơi xuống tựa như là mùa thu lá phong lý kỳ phong trong tay thần dụ kiếm kịch liệt run rẩy trong nháy mắt kinh khủng niệm lực phong bảo càn quét mà ra thần dụ kiếm lập tức hóa thành chín đảo hàn quang chín đảo hàn quang xíp thành một tuyến kiếm khí bén nhọn càn quét tựa như là thiên quân vạn mã tại công kích đồng dạng. cơ khai ngộ sắc mặt trầm xuống rộng lượng ốm tay áo bỗng nhiên khẽ động tựa như là một tòa cử đại sơn nhạc đánh tới hướng lý kỳ phong chín đảo hàn quang đều chôn vùi cơ khai ngộ xuất hiện lần nữa trước mặt lý kỳ phong đối diện chính là cương mãnh một quyền Lý Kỳ Phong hai tay đón đỡ trước người. Một quyền chứng thực. To lớn lực phản chấn. Lý Kỳ Phong thân thể không cách nào lần nữa rút lui mấy bước. Đắc thế không khiến người ta. Cơ khai ngộ kia rộng lượng ốm tay áo quật mà ra. Tựa như là một tòa đại ấm. Nhất trọng sơn nhạc chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Phanh thân thể đụng vào một gốc thanh tùng phía trên. To lớn lực phản chấn lập tức đánh gãy thanh tùng. Trong thân thể khí huyết lập tức giống như nước sôi đồng dạng sôi trào kịp liệt cuồn cuộn lấy. May mắn được có lưu ly kim thân tương hộ. Nếu không cái này to lớn lực phản chấn đủ để đánh gãy hắn cơ khai ngộ thân thể lại cử động. Hai tay khẽ động. Trong lòng bàn tay một thanh huyết sắc tiểu kiếm lập tức hiện hiện. Sau một khắc. Tiểu kiếm phát ra bén nhọn thanh âm ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong hai mắt lập tức nheo lại. Cầm kiếm tay tăng thêm mấy phần lực đạo. Thiên hạ kiếm tông 109 chương 2165 huyết trùng kia huyết sắc tiểu kiếm tựa như là một đầu độc xà. Vô cùng ngoan độc. Chỉ cần bị nó cắn. Chỉ sợ cũng sẽ bị vô tình diệt tuyệt sinh cơ. Bén nhọn thanh âm càng ngày càng chói tai. Cùng Lý Kỳ Phong cũng là càng ngày càng gần. Lý Kỳ Phong một mực đứng yên. Thân thể có chút hướng phía trước nghiêng. Tại sao cùng một khắc thần dù kiếm đột nhiên mà động. Thần dù kiếm chuẩn xác không sai rơi vào huyết sắc tiểu kiếm phía trên. Cường hoành uy thế trực tiếp là phá hủy huyết sắc tiểu kiếm. Cơ khai ngộ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Một bộ âm mưu được như ý ý tứ. Quả nhiên tại tiểu kiếm vỡ vụn thời điểm hóa thành vô số chui huyết thứ. Khó lòng phòng bị. Cho dù là Lý Kỳ Phong có lưu ly kim thân tương hộ. Lý Kỳ Phong ứng đối đầy đủ nhanh. Thế nhưng là còn có số rất ít huyết thứ tiến vào hắn trong thân thể. Trong nháy mắt. Kia huyết thứ hóa thành tham lam sâu hút máu. Tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Gặm ăn tinh huyết. Không muốn uổng phí tâm cơ. Không có người có thể khu chục thể nổi khát máu trùng gặm ăn. Thế nào hiện tại cảm giác như thế nào ngươi sẽ nếm thử trước nay chưa từng có đau đớn. Sống không bằng chết. Cơ khai ngộ chậm rãi nói. Cảm thụ được thể nổi truyền đến kịch liệt đau nhức Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động. Chỉ có thể mượn hùng hậu nội lực cưỡng ép chấn áp huyết trùng. Thế nhưng là cách này đối với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Muốn giải quyết cách phiền toái này hoặc là đem huyết trùng giết chết. Hoặc là tìm cách đem huyết trùng khu trục ra bên trong thân thể. Thế nhưng là cách này hai cách biện pháp áp dụng đều là vô cùng khó khăn. huống chi cơ khai ngộ căn bản không cho hắn cơ hội này. Thân thể khẽ động. Cơ khai ngộ lại là một quyền ném ra. Trong một chớp mắt. Gió tanh mưa máu đập vào mặt. Lý kỳ phong thần sắc biến đổi. liên tục ba kiếm sử suốt kim ô bí kiếm thần dù kiếm tựa như là thiêu đốt bó đuốc tựa hồ là từ trong lò lửa lấy ra đồng dạng đón lấy kia gió tanh mưa máu suy suy suy nhỏ bé thanh âm không ngừng truyền ra còn kèm theo khó người hương vị sau một khắc sắc bén kiếm đâm rách cơ khai ngộ đại hồng bào thẳng đến trái tim của hắn. Cơ khai ngộ thần sắc giận dữ, nhanh chóng hướng về sau rời khỏi mấy bước tránh thoát Lý Kỳ Phong kiếm. Không nghĩ tới ngươi chúng máu của ta trùng đều còn có thể có thực lực cường đại như vậy. Cơ khai ngộ thần sắc âm trầm nói. Lý Kỳ Phong trên trán chảy ra kinh tế mồ hôi. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Ngươi liệu chuyện không nghĩ tới còn có càng nhiều. Lời nói vừa dứt Thần dụ kiếm đột nhiên mà động. Kiếm nhanh như thiểm điện. Án sát hướng cơ khai ngộ cổ họng, Cơ khai ngộ thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Lý Kỳ Phong kiếm thật sự là quá nhanh. thằng tắp một kiếm. Căn bản không có mảy may lòe loẹt, Liền là thật đơn giản một chiêu. Lại là cho hắn áp lực lớn lao. Mang theo bao lấy cường đại kiếm uy tựa như là Thái Sơn sụp đổ. Đê đập phá hủy. Cuốn tới. Lập tức cơ khai ngộ lần nữa ra quyền Tại cái này cực kỳ trong thời gian ngắn Đối mặt với nhanh như vậy kiếm Cơ khai ngộ có thể làm ra phản kích Đủ để có thể nói rõ sự cường đại của hắn Phanh không biết là kiếm chống đỡ tại trên nắm tay Cũng không biết là nắm đấm nện ở thần dù kiếm phía trên Quyền kiếm gặp nhau Ngắn ngủi tính chạy về sau Kiếm khí sắc bén trực tiếp là xé mở trên nắm tay phòng ngự sau đó vô tình lột cơ khai ngộ trên nắm tay huyết nhục, bạt cốt âm u lập tức lộ ra, khó mà ngôn ngữ đau đớn lập tức để cơ khai ngộ thần sắc biến vô cùng dữ tợn vặn vẹo. lý kỳ phong, ngươi thật là đáng chết. cơ khai ngộ phát ra gầm lên giận dữ quanh thân lập tức càn quét ra nồng đậm huyết vụ. trong một chớp mắt, một tỏa quái vật khổng lồ diễn sinh mà ra, Tựa như là viễn cổ giống như dã thú. Mở ra miệng to như chậu máu vồ giết về phía Lý Kỳ Phong Lý Kỳ Phong lại là một kiếm trùng sát mà ra Hỏa long điểm tình Bàng bạc kiếm khí súng động Đem kia quái vật khổng lồ phá hủy vỡ nát Kiếm thế không giảm mảy may ám sát hướng cơ khai ngộ Sau một khắc Lý Kỳ Phong thần sắc bỗng nhiên biến đổi Hắn phát hiện kiếm trong tay mình đâm rách một cái bóng mờ cơ khai ngộ thế mà biến mất tại nguyên chỗ đột nhiên trong lúc đó lý kỳ phong lưng về sau truyền đến dồn dập phong thanh cơ khai ngộ thế mà xuất hiện sau lưng lý kỳ phong cương mãnh nắm đấm đánh tới hướng lý kỳ phong lưng không có chút nào do dự lý kỳ phong quay người xuất kiếm thế nhưng là cơ khai ngộ dù sao cũng là chiếm được tiên cơ một quyền chứng thực lưu ly kim thân quang trạch lập tức mở đi mấy phần Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết tựa hồ muốn bảo thể mà ra đồng dạng. Lý Kỳ Phong kiếm lần nữa thất bại. Còn đến không kịp Lý Kỳ Phong tái xuất kiếm, khía cạnh lại tật phong mà tới. Thần dụ kiếm hoàn cản trước người, Lý Kỳ Phong chẳng đường hạ cơ khai ngộ một quyền này. Thân thể hướng phía khía cạnh di động mấy phần. Lưu ly kim thân quang trạch trở nên càng thêm ảm đảm. Cơ khai ngộ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong chính diện. Thần sắc âm trầm đáng sợ. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chầm rãi nói. Đừng lại vùng vẫy. Tối thiểu ngươi có thể thiếu tiếp nhận một chút thống khổ. Hơi có vẻ tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong chầm rãi nói. Loại này cảo xương thống khổ cũng không tốt thủ đi. Cơ khai ngộ thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Chầm rãi nói. Ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận gấp mấy trăm lần đau đớn. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong trước người lập tức hiện ra giày đặt lời kiếm. Mỗi một thanh kiếm sắc đều là tàn mát ra kiếm khí bén nhọn. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Bỗng nhiên trong lúc đó vạn kiếm trùng sát mà ra tựa như là đê đập phá toái, hồng thủy phát triển mạnh mẽ. khai ngộ thần sắc lập tức biến đổi, hai tay khẽ động, một thanh cự đao ra hiện ở trong tay của hắn, cự đao toàn thân trên dưới bày biện ra yêu diễm màu đỏ, bước ra một bước, cự đao chém vào mà xuống, bàng bạc sóng máu lập tức lộn xộn tuôn ra mà ra, trùng trùng điệp điệp, phát tiết mà xuống vạn kiếm lập tức bị cuồng bạo đao uy diệt sát, triệt để chôn vùi. Cường Đại Dư uy quét ngang mà ra, chỗ đến Tồi khô lạp hủ, thanh Tùng đứt gãy, lá xanh hóa thành vỡ nát, bách thảo chôn vùi, một đảo hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, thẳng tắp kiếm lần nữa ám sát mà ra. Đột nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong quanh thân tám kiếm vườn quanh uy thế kinh khủng vô song. Một kiếm ra, tám kiếm tề suốt cơ khai ngộ trong tay cử đao lập tức chôn vùi. kiếm uy không giảm mảy may chém tới cơ khai ngộ cơ khai ngộ trong thần sắc lập tức lộ ra một chút hoảng hốt lý kỳ phong kiếm thật sự là quá nhanh nhanh đến hắn gặp phải tất cả đối thủ sắc bén kiếm lần nữa đâm xuyên qua đại hồng bào sau đó đâm vào đến cơ khai ngộ trong lồng ngực máu tươi lập tức chảy ra cơ khai ngộ thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi trong thần sắc cực điểm tức giận vừa sải bước ra Kim ô bí kiếm lập tức sử xuất, Thần rù kiếm biến đến đỏ bừng. Cơ khai ngộ quanh thân lưu chuyển huyết sát chi khí lập tức tại nhiệt độ cao bên trong hóa thành tư ảo. Một kiếm lần nữa xuyên qua cơ khai ngộ vai. Trong nháy mắt thần rù kiếm phía trên uy lực càng sâu mấy phần. Tiếng sấm. Cường hoành kiếm uy càng quấy mà ra cơ khai ngộ vai lập tức trở nên máu me đầm điệp. ngươi muốn chết một kiếm phía dưới cơ khai ngộ nổi giận âm thanh lập tức truyền ra